Con đường bá chủ, chương 2931 huyền cơ trong hộp đựng kiếm, bên trong sát chiến điện, Lạc Nam có chút lười biến ngồi trên bảo tọa, bắt đầu suy tính kế hoạch đối phó những mục tiêu kế tiếp. Hiện tại chiến pháp đạo chủ và sát pháp đạo chủ đã bị giải quyết, bất quá đây là hai con hàng yếu nhất trong số những mục tiêu lần này. Các mục tiêu còn lại lần lượt là ngự lông công chúa, bách thú tộc trưởng, thần hỏa đạo chủ và lão quốc chủ của loạn đạo thần quốc, đa số đều là thần đạo hậu kỳ. Ngự lông công chúa so với thần đạo hậu kỳ càng khó đối phó hơn. Ở trong cảnh giới thần đạo, trên lệch mỗi một tiểu cảnh đã như trên lệch giữa trời và đất. ỉm ma đại trưởng lão và nhị trưởng lão có tu vi hùng thần đạo hậu kỳ nên trước đó dễ dàng làm thịt vương tùng và tuần lâm, nhưng khi gặp phải cường giả trong cùng cấp, muốn ám sát sẽ khó khăn hơn rất nhiều, hoàn toàn là hai khái niệm. Thậm chí tam trưởng chỉ chỉ là hùng thần đạo trung kỳ sẽ không thể giúp được gì trong lúc này. Bởi vì tu vi thấp hơn nên khi vừa đến gần sẽ lập tức bị mục tiêu cảm ứng được. ỉm thiếu, dựa vào tin tức tình báo vừa truyền về, bách thú tộc trưởng, thần hỏa đạo chủ đã trở về thế lực của bọn hắn và tuyên bố bế quan. ỉm ma tam trưởng lão chấp tay nói, riêng chỉ có ngự lông công chúa là đang tiêu giao tự tại, còn lão quốc chủ của loạn đạo thần quốc còn đang canh giữ bên ngoài thách điếm, tạm thời loại ngự long công chúa và lão già quốc chủ sang một bên. Lạc Nam vuốt cằm, có cách nào lẽn vào bách thú tộc và thần hỏa đạo thống hay không đây? Việc này có chút khó khăn, bởi vì đây đều là hai thế lực lớn, sợ rằng có trận pháp cao cấp bao trùng, chúng ta vừa lẽn vào sẽ bị trận pháp báo động. ỉm Ma Đại trưởng Lão nói. Tuy rằng là thế lực sát thủ hàng đầu nhưng ỉm Ma Điện còn chưa đủ khả năng xâm nhập thẳng vào hang ổ và đoạt mạng của thần đạo cảnh hậu kỳ một cách bí mật, nếu như làm được điều nghịch thiên đó, ỉm Ma Điện đã sớm thống nhất đạo giới, cần gì phải làm sát thủ? Thần Hỏa đạo thống hiện chưa có cách, nhưng chỗ Bách thú tộc có thể nhờ đến Cam Đại Miêu. Bích Tiêu trong phá đạo lệnh truyền âm. Tại buổi đấu giá, Bách thú tộc trưởng đã đạt được thi thể không đầu của thượng cổ vu thần, mà thế lực này đã sớm muốn chống lại phá đạo hội, Bích Tiêu đương nhiên không hy vọng Bách thú tộc trưởng mạnh lên. Ngược lại Cam Đại Miêu đang là đại trưởng lão của Bách thú tộc, nếu như có thể nhân cơ hội này mượn tay ba vị trưởng lão của Yển Ma điện giải quyết Bách thú tộc trưởng, Cam Đại Miêu sẽ nắm giữ quyền lực tối cao của Bách thú tộc. Chỉ cần như thế, Bách thú tộc từ thế lực đối địch sẽ lập tức trở thành thế lực đồng minh của Phá đạo hội. Chuyện tốt như vậy cớ sao lại không làm? Nếu như Lạc Nam không trở thành nhiễm thiếu, căn bản không thể phát động kế hoạch loại bỏ Bách thú tộc trưởng, bởi vì Phá đạo bác lão mỗi người có một nhiệm vụ ở từng nơi khác nhau, ngày thường cực khó tập hợp mà một mình Cam Đại Miêu thì không đủ sức. Nàng giúp ta liên hệ vị Cam Đại Miêu. Lạc Nam nhờ vã. Bích Tiêu đồng ý gật đầu. Lạc Nam nói với ba vị trưởng lão Bỗng thiếu sắp có phương pháp lẽn vào bách thú tộc, đến lúc đó sẽ báo cho ba vị, hiện tại các ngươi có thể tự do, được rồi, chúng ta chờ tin của yểm thiếu. Ba vị trưởng lão tuân lệnh, liền như U Linh tan biến mất dạng. Lạc Nam lúc này chỉ còn lại một mình, dự định làm một ít việc không muốn cho người khác biết. Bất quá lúc này nhị trưởng lão Vương Long Tiến vào bẩm báo, bẩm điện chủ, không biết ngài định xử lý thế nào đệ tử và hậu nhân của Vương Tùng, Lạc Nam hỏi, có mấy người, bẩm điện chủ. Vương Tùng có một nữ nhi và một nam đệ tử. Vương Long chấp tay nói. Hai người này trước đây là thiếu thần nữ và thiếu thần tử của chiến pháp đạo thống, vẫn chưa hay biết việc Vương Tùng đã bị Lạc Nam thế vào. Cứ thu lấy linh hồn bổ nguyên của bọn hắn, thân phận giữ nguyên để tránh bị ngoại nhân nghi ngờ. Lạc Nam thuận miệng phân phó. Tung mệnh. Vương Long cung kính trời đi. Lạc Nam nhét mép, lấy ra thi thể của Vương Tùng, Tùng Lâm và sát pháp đại trưởng lão Tùng Liệt. 3 vị thần đạo cảnh cường giả Bá đạo quy tắc triển khai, lục đạo luân hồi tâm tiếp hoạt mở ra quỷ đạo, Lạc Nam sử dụng thủ đoạn độc đáo của vong linh quỷ tộc, vong linh trỗi dậy, vong linh trỗi dậy của vong linh quỷ tộc thật ra không đủ khả năng triệu hồi vong hồn của thần đạo cấp cường giả, nhưng mà Lạc Nam lại kết hợp với bá đạo quy tắc có thể thay đổi cả quy luật, đương nhiên là dễ dàng thành công. Rất nhanh, vong linh của Vương Tùng, Tuần Lâm và Tuần Liệt đồng loạt xuất hiện, cung kính quỳ gối trước mặt hắn đồng thanh hô vang Tham kiến chủ nhân, Lạc Nam đánh giá khí tức của bọn hắn, quả nhiên so với khi còn sống yếu hơn rất nhiều. Trong đó Vương Tùng và Tuần Lâm Tu Vi rơi xuống thần đạo sơ kỳ, còn Tuần Liệt chỉ còn là bán thần cảnh. Giao cho người thăng cấp thần Chiến Khôi. Lạc Nam lấy ra thần Chiến Khôi và Kim Cương Cổ Thạch ra lệnh cho Vương Tùng, muốn tên này giúp mình nâng cấp bộ giáp. Nhưng Vương Tùng lại kính cẩn đáp, để thần Chiến Khôi có công năng tự an nguyên liệu để thăng cấp thưa chủ nhân, tờ nhỉ, xém chút quên mất. Lạc nam giật mình. Hắn động ý niệm, thần chiến khôi liền hóa thành một tiểu cô nương mặc giáp màu vàng ống ánh, nhìn thấy kim cương của thạch liền vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo hưng phấn nhảy nhóc, sau đó hé miệng gặm cắn kim cương của thạch như ăn được sơn hào hải vị. Quá ngon, hợp khẩu vị của cô nải nải, vừa nhai vừa phát ra tiếng nói thánh thoát. Răng rách. Đường đường là nguyên liệu cấp thần đạo, lúc này lại bị thần chiến khô nhai ngấu nhai nghiến. Mà sau khi kim cương của thạch dần bị tiêu hóa, Cơ thể của tiểu cô nương bắt đầu phát sinh sự chuyển biến. Khí tức từ thiên đạo cực phẩm chậm rãi tăng trưởng lên đến thần đạo sơ kỳ, biến thành áo giáp thì tương ứng thần đạo hạ phẩm. Từ một tiểu cô nương dưới 10 tuổi có vẻ trưởng thành lên ước chừng 12 tuổi, mà bên trên lớp giáp màu hoàng kim bắt đầu xuất hiện những lớp kim cương lộng lẫy đang xen vô cùng hoa lệ và cao quý. Má nó chứ, có vẻ hơi phá của A. Lạc nam mắng một tiếng. Kim cương cổ thạch là nguyên liệu thần đạo trung phẩm nhưng chỉ giúp thần chiến khôi đạt đến đẳng cấp thần đạo sơ kỳ, rõ ràng ngoại trừ ba vị binh nhân tộc thì hắn lại phải nuôi thêm một miệng ăn với khẩu vị lớn nữa rồi. Như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, thần chiến khôi chống nạnh nói, hứ, cô nãy nãy vừa là áo giáp vừa là khôi lỗi, chủ nhân ngươi nuôi một được hai còn muốn gì nữa, nói cũng có lý, ta vậy mà vô pháp phản biện. Lạc nam khóe miệng giật giật. Hắn động ý niệm, thần chiến khôi đã dung nhập trở về cơ thể. Lúc này hắn mới bất mãn trừng mắt nhìn Vương Tùng, ngươi là cái tên biến thái, vậy mà tạo ra khôi lỗi có hình thù như thế. Chủ nhân hiểu lầm, dáng vẻ của thần chiến khôi là ta dựa vào vẻ bề ngoài của nữ nhi khi còn nhỏ mà tạo ra, xem như kỷ niệm. Vương Tùng hồi đáp. Hiểu lầm cái rắm, có ai dùng dáng vẻ của nữ nhi luyện thành công cụ chiến đấu? Lạc nam mắng. Chủ nhân thứ tội. Vương Tùng vội vàng xin tha. Mặc dù nói thì nói vậy. Nhưng nếu thần chiến khôi có bề ngoài như một tên nam nhân thô kịch thì Lạc Nam chưa chắc sẽ ưa thích và bồi dưỡng nó. Giao cho các ngươi nhiệm vụ trấn thủ sát chiến điện khi ta vắng mặt, bình thường vong linh của Vương Tùng sẽ đảm nhiệm vai trò điện chủ, nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra việc ngươi là vong linh. Lạc Nam hạ lệnh Còn nữa, ba bộ thi thể của các ngươi cũng đem luyện thành khôi lỗi đi. Hắn tiếp tục nói, ngân khôi và kim khôi ta sẽ mang theo bên mình, tuân lệnh chủ nhân. Ba vị vong linh thần đạo cung kính quỳ gối. Lạc Nam hài lòng gật đầu, ba tên này hiện tại chỉ là vong linh, chiến lực không mạnh, một mình kim khôi là đủ giải quyết bọn hắn, nhưng thần đạo suy cho cùng vẫn còn cái uy của thần đạo, giao cho bọn hắn trấn thủ sát chiến điện để tránh có kẻ rình mò. Lệnh cho ba bọn hắn ra ngoài canh gác, Lạc Nam lúc này mới lấy ra hộp đựng kiếm của loạn phà nghiên cứu. Cốc cốc. Hắn thử dùng tay gõ vào hộp đựng kiếm, cảm giác bằng gỗ sư của kỹ, trọng lượng nặng như đá tảng Cực kỳ vững vàng kiên cố, quả ra hương thơm nhà ngạc dễ chịu. Với kiến thức hiện tại của hắn, dù đã từng tiếp xúc qua cả đạo mục của độ đạo môn và có được truyền thừa của dược thần nhưng cũng không biết cái hộp này làm bằng gỗ gì. Kim Nhi, gỗ này là gì thế? Hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Một loại gỗ đến từ hỗn độn, về phần cụ thể hơn công tử có thể dùng thiên cơ lâu. Kim Nhi cười hì hì đề xuất. Thôi đi, ta cạn sạch điểm danh vọng rồi còn đâu. Lạc Nam biểu môi, da đầu này cứ dụ dỗ hắn tiêu xài. Mặc kệ nó làm bằng gỗ gì, hắn dứt khoát đem hộp kiếm mở ra. Kem Có tiếng kiếm ngân xuyên thủng thương khung, một cổ loạn đạo kiếm khí cực mạnh khuếch đại ra ngoài, không gian xung quanh lập tức bị chém thành vạn mảnh. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, đây chính là loạn đạo kiếm khí trên những thanh kiếm năm xưa của thiên hạ đệ nhất kiếm thần, dù chỉ là tàn dư còn sót lại nhưng còn mạnh hơn cả loạn đạo kiếm khí do đích thân hắn thi triển. Thật không ủng công đoạt lấy hộp kiếm, bằng không với lượng loạn đạo kiếm khí cũng bố như vậy, nếu hộp kiếm rơi vào tay loạn đạo thần quốc thì khả năng cao bọn hắn có thể thật sự ngộ ra loạn đạo kiếm quyết. Không ai dám xem thường thiên phú và ngộ tính của thần đạo viên mãn như loạn hoàng vũ. Hắn thử gọi lạc hồng kiếm ra, đem lạc hồng kiếm đặt vào trong hộp rồi đóng lại. Ba ba, thật khó chịu A tiểu hồng nhi lên tiếng khá nghị, ngột ngạt quá, có cảm giác tiến triển không? Lạc nam quan tâm hỏi không có nhà, muốn ngột thở chết rồi. Tiêu Hồng Nhi phụng phiệu Lạc Nam vội vàng mở hộp đêm nàng ra ngoài, tặc lưỡi nói, đồ chơi này xem ra không có tác dụng với binh nhân tộc rồi. Hắn mở hộp quan sát cẩn thận, phát hiện bên trong là một khoảng không mênh mông rộng lớn, có thể cất chứa bao nhiêu thanh kiếm cũng vô cùng thoải mái. Âm thầm vui mừng, như vậy là hàng vạn thanh phi kiếm của hắn đều có thể trữ vào trong hộp và đồng loạt thăng cấp. Mà ngay khi hắn hướng mắt nhìn vào hộp kiếm, Dự định lấy đám phi kiếm ra cấp vào, loạn đạo kiếm quyết trong cơ thể bỗng nhiên tự động vận chuyển. Từng luồn loạn đạo kiếm khí từ cơ thể hắn bay ra tiến vào trong hộp, sinh ra cộng hưởng, hộp đựng kiếm ngân vang kịch liệt. Ken Kiếm khí ngất trời rào thét, bên trong không gian của hộp đựng kiếm bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa kim loại sẫm màu với vô số sợi xiền xích đang siết chặt. Đây là, lạc nam giật mình, cánh cửa bên trong hộp đựng kiếm từ đâu xuất hiện. Rõ ràng trước đó hắn không hề phát giác nó tồn tại chưa dừng lại ở đó, bên trên hộp kiếm chậm trải hiện lên một dòng chữ, chìa khóa mở cửa chính là thần tỳ. Con đường bá chủ, chương 2932 loạn thùy trân, các nàng cảm thấy thế nào? Lạc Nam nhìn cánh cửa thần bí xuất hiện bên trong hộp kiếm hỏi thử ý kiến của mấy nữ. Vừa rồi cái hộp này và loạn đạo kiếm quyết phản ứng với nhau dẫn đến cánh cửa xuất hiện, chứng tỏ cái cửa này là do loạn phàm lưu lại, không thể sai được. Bích Tiêu cho ra đánh giá Nói không sai, hơn nửa thần tị là chìa khóa để mở cửa, vậy khả năng rất cao chỉ có truyền nhân của loạn phàm mới có thể mở ra. Lạc Long Nhi vuốt cằm. Lạc Công Tử là truyền nhân của loạn phàm, ngại gì không thử. Minh Hà hứng thú như sắp được khám phá cái lạ. Lạc Nam gật đầu, dứt khoát cầm lên lạc hồng kiếm. Loạn đạo kiếm khí bùng nổ, hai tay nắm chặt chui kiếm, tị thần trực tiếp triển khai. Phệt! Một kiếm bá đạo trảm thẳng vào bên trong hộp kiếm. Vô tận kiếm khí hỗn loạn bổ thẳng lên cánh cửa bí ẩn. Trăng rắc. Thanh âm từng sợi xiền xích ầm ầm sụp đổ, cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra một màu trắng xóa khuất bên trong đó. Đến nước này rồi, còn ngại cái rắm A, Lạc Nam thầm mắng một tiếng, trực tiếp vung chân bước vào hộp kiếm, lao thẳng vô cửa. Hộp đựng kiếm như cái động không đáy nuốt chững lấy hắn, Lạc Nam biến mất bên trong đại điện. Nơi này là, hắn xuất hiện tại một không gian khác lạ. Nơi này có vô số luồng loạn đạo kiếm khí hình thành bảo kiếm lướt qua tinh không, bốn phương tám hướng là vô tận tinh không, cảm giác như đang đứng giữa vũ trụ tối tăm mù mịt, những luồng loạn đạo kiếm khí kia như những vì sao liên tục bay múa mang đến ánh sáng chiếu rọi huyển lệ, tạo thành cảnh tượng đầy huyền ảo. Loạn kiếm tinh không. Lạc Nam vô thức thốt lên bốn tiếng, đáy lòng kịch chấn, hắn nhận ra nơi này. Bên trong truyền thừa của Loạn phàm có đề cập, loạn kiếm tinh không chính là nơi duy nhất để đúc nên loạn đạo kiếm tướng. Giống như những chí tôn pháp tướng nằm trong top 10 pháp tướng bản cần hoàn cảnh đặc thù để lập ra, Loạn đạo kiếm tướng cũng cần đến Loạn kiếm tinh không là môi trường rèn đúc. Vốn Dĩ Lạc Nam không có ý định tìm kiếm Loạn kiếm tinh không, bởi vì diễn pháp đài ở Lạc gia có khả năng diễn hóa thành hoàn cảnh tương ứng với từng loại chí tôn pháp tướng. Hắn chỉ cần thu thập đủ nguyên liệu, sau đó trở về Lạc gia sử dụng diễn pháp đài diễn hóa thành Loạn kiếm tinh không là được. Vậy mà không ngờ đến Loạn kiếm tinh không lại được Loạn phàm tất chứa bên trong hộp đựng kiếm của y. Chúc mừng thiếu chủ tìm đến nơi này. Có thanh âm viễn chuyển vang lên. Lạc nam giật mình, đưa mắt theo hướng phát ra giọng nói. Chỉ thấy ở giữa hư không có một mỹ phụ tuổi chừng 30 khoanh chân ngồi xếp bằng. Trên thân nàng khoác đạo bào màu trắng tỏa ra một cổ khí chất thanh lệ thoát tục, tóc như thác bạc chảy qua vai tự do phóng khoáng, làn da trắng mềm như đậu hũ non, ngũ quan như tranh vẽ, gò má có lúng đồng tiền, khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi thanh tú. Dưới đôi lông mi cong vút là một đôi mắt sắc sảo, thâm thúy hơn cả tinh không xung quanh. Dù đạo bào màu trắng có phần to rộng nhưng những đường nét mỹ miều trên thân thể nàng cũng không giấu được. Mỹ phụ rất đẹp trong mắt Lạc Nam, đặc biệt là một cổ khí chất phi vật xuất trần, thanh tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng thong dong như trời có sập xuống thì cũng không chút dao động. Tuyết điểm duy nhất của nàng có lẽ là bờ môi yêu kiều hơi khô và nhật nhạt, có vẻ ốm yếu bệnh tật. Hừ, bổn thiếu là yểm thiếu của Yểm Ma Điện, không phải thiếu chủ của ngươi. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, thử thăm dò. Mỹ Phụ nhẹ lắc đầu, để nếu không tu luyện loạn đạo kiếm quyết, cánh cửa dẫn đến nơi này sẽ không xuất hiện, nếu không nắm giữ thần tị sẽ vô pháp đem cửa mở ra, người nắm giữ cả loạn đạo kiếm quyết và thần tị, còn ai khác ngoài thiếu chủ của ta, tiếp thân không biết vì sao ngươi trở thành yểm thiếu, nhưng ta dám khẳng định ngươi chính là Lạc Nam. Lạc Nam khóe miệng giật giật, đem thần diện mặt nạ trên mặt cởi xuống lộ ra chân diện mục. Mỹ Phụ thoáng đánh giá hắn. Ánh mắt hài lòng như một trưởng bối thưởng thức hậu bối của mình, hài lòng gật đầu, chủ công tầm mắt vẫn là chuẩn xác, tuyển chọn một vị thiếu chủ rất tốt, chẳng phải yêu mị uyển nói nàng đã đến đạo yêu thần cung tiếp nhận đạo su sau khi bán đấu giá hộp đựng kiếm sao. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lạc Nam không hiểu. Đang hoạt động ở bên ngoài chỉ là một phân thân của thiếp, bản thể vẫn luôn ở trong không gian này chờ đợi thiếu chủ tìm đến. Mỹ Phụ khẽ đáp. Sao nàng không cho phân thân đến tiền ta ngay từ đầu? Chẳng may hộp đựng kiếm rơi vào tay kẻ khác thì sao? Lạc nam nhíu mày. Thiếp muốn cực. Mỹ phụ thăm thẳm nhìn hắn, thiếp đặt cực nếu hộp kiếm bị người khác đấu giá lấy mất, thiếu chủ cũng sẽ tìm cách đem di vật của chủ công đoạt trở về sau khi nghe tin. Nếu như ngươi không làm thế, ngươi cũng không xứng làm truyền nhân của chủ công, không xứng tiến vào nơi này, lạc nam chật lưỡi, mấy nữ cường nhân này đều là tâm cao khí ngạo nha, lại còn âm thầm thử thách hắn như vậy. Có vẻ nàng bị thương rất nặng. Hắn quan tâm hỏi. Đúng vậy. Mỹ Phụ gật đầu. Nàng phất tay, hơn 10 loại tài nguyên thần đạo dùng để kéo dài sự sống xuất hiện. Những thứ này là phân thân của nàng đưa đến sau khi giao dịch với đạo yêu thần cung, nàng có thủ đoạn dịch chuyển các vật phẩm giữa phân thân và bản thể. Việc bán đấu giá hộp kiếm, nàng cực lạc nam sẽ tìm đến, đồng thời thu được tài nguyên kéo dài tính mạng để nói sự thật cho hắn, một công đôi việc. Nhiều năm ẩn thân bên trong hộp đựng kiếm. Đây cũng là lý do vì sao Loạn Ninh Lam dù có được bí pháp liên kết giữa hai kiếm thị nhưng cũng không thể tìm được nàng trong thời gian qua. Là ai đã thương nàng? Lạc Nam bước đến gần. Kẻ thù của chúng ta. Mỹ Phụ cắn cánh môi, trong mắt hiện lên hận ý ngập trời. Của chúng ta. Lạc Nam vuốt cằm Không sai, bởi vì chủ công đã chết trong tay kẻ đó. Mỹ Phụ nghiến răng. Lạc Nam giật mình. Ngay cả loại ninh lam cũng không biết thiên hạ đệ nhất kiếm thần vì sao ngã xuống, vậy mà vị kiếm thị này lại biết điều đó. Sau khi chủ công chết, thiếp thân đã thay đổi thân phận, mai danh ẩn tích cố gắng điều tra nguyên nhân. Mỹ phụ hít sâu một hơi, thanh âm run rẩy lần theo những manh mối và suy đoán, rốt cuộc tìm ra hung thủ, là ai? Lạc Nam ngưng trọng hỏi. Thiên hạ đệ nhất cường giả. Mỹ phụ phun ra mấy chữ nặng từ Thái Sơn. Lạc Nam rùng mình. Nhịp tiên bất tri bất giác đập nhanh, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe qua cái danh này, mỗi một lần đều gắn liền với một đoạn truyền kỳ. Thiên hạ đệ nhất cường giả tiêu diệt thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Nghe qua quả thật không có lý do gì để phản bác, bởi lẽ với chiến lực của loạn phàm, người có thể giết được hắn sẽ là nhân vật bình thường sao? Nếu hung thủ là thiên hạ đệ nhất cường giả thì quả thật có khả năng như vậy. Nhưng vì sao? Nàng có tìm hiểu nguyên nhân. Hơn nửa dựa vào đâu để khẳng định. Lạc Nam nghiêm nghị. Chính miệng y thừa nhận chủ công ngã xuống trong tay y, còn tán thưởng chiến lực của chủ công đủ gây cho y một chút khó khăn, tuy nhiên vẫn còn chưa đủ. Mỹ Phụ khẽ nhắm mắt, gương mặt tuyệt mỹ bày tỏ thống khổ, trong lúc phẫn nộ, thiếp đã hướng y xuất kiếm, kết quả chỉ với trưởng, kinh mạch của thiếp đức đoạn, đang điền như muốn vỡ tan, sinh cơ dần trạng, vô số năm qua vẫn luôn chật vật kéo dài sự sống, Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, thiên hạ đệ nhất quả nhiên không phải hư danh. Thanh âm trình trọng, sao y không giết nàng, không biết, có lẽ vì cảm thấy thiếp không xứng để y hạ sát thủ. Mỹ Phụ cười thảm. Sau khi trúng một trưởng đó, nàng đã lâm vào hôn mê, mấy ngày sau tỉnh lại phát hiện mình vẫn chưa chết nhưng cũng gần như tàn phế rồi. Lạc Nam tại chỗ đi qua đi lại, lượng tin tức mà Mỹ Phụ cung cấp thật sự quá lớn. Thân là truyền nhân của loạn phàm, hắn xem như có thù với thiên hạ đệ nhất. Mà đại tỷ cũng đã hạ nhiệm vụ hắn phải phá giải tứ thần trấn thiên trận do thiên hạ đệ nhất lập nên, rõ ràng đây là hành vi đắc tội đối phương. Nhìn ở mọi góc độ, có vẻ như hắn không thể không cùng thiên hạ đệ nhất đối địch A. Trước mặt địch nhân khủng bố như vậy, ngay cả lạc nam tài cao gan lớn cũng cảm thấy áp lực trầm trọng như có hàng vạn phiến vũ trụ đè nặng trên đôi vai. Hãy hứa với thiếp, báo thù cho chủ công, chỉ như thế ngài mới xứng làm thiếu chủ, khủ, mỹ phụ nhìn hắn, bất chật ho khang. Khoan hãy nói, để ta xem xét thương thế của nàng. Lạc Nam ngồi xuống nắm lấy cổ tay Mỹ Phụ, hồn lực truyền vào bên trong quan sát. Rất nhanh chân mày của hắn nhíu thật chặt. Trong cơ thể của Mỹ Phụ lúc này có một lùn thần đạo quy tắc màu đen còn sót lại, chính là thần đạo quy tắc viên mãn của thiên hạ đệ nhất. Chính loại quy tắc màu đen này đã tàn phá bừa bãi từ kinh mạch, đang điền cho đến cả linh hồn, gắm nhấm sinh cơ và sức sống, hấp thụ luôn cả lực lượng và hồn lực. Đây là loại quy tắc gì thế? Lạc Nam âm thầm kinh hải, hắn vậy mà không nhận ra lai lịch của loại quy tắc này. Phải biết rằng hắn có đến tận 20 loại quy tắc chi lực, nhưng cũng vô pháp nhìn ra. Mỹ Phụ cười khổ, nàng rơi vào tình huống này, cách duy nhất là không ngừng sử dụng tài nguyên cao cấp để kéo dài sinh mệnh qua ngày tháng, thống cổ trong đó không cần nói cũng biết, nàng đã yếu đến mức không thể đứng dậy, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xếp bằng luyện hóa tài nguyên mà thôi. Gặp phải quy tắc vừa cường đại, vừa bí hiểm như thế quấy phá trong cơ thể. Dù là tài nguyên cao cấp như sinh linh thần thủy xuất hiện trong buổi đấu giá cũng không thể cứu trị được. Vô ích thôi, không còn cách nào khác để giải trừ loại quy tắc hùng mạnh đó đâu, ngay cả loạn đạo kiếm khí của chủ công lưu trong hộp kiếm cũng không thể làm được, thiếp đã thử qua rồi, mỹ phụ nhoảng miệng cười mãn nguyện, lẽ ra thiếp đã chấp nhận buông bỏ, thà rằng chết cũng không bán ra di vật của chủ công lưu lại để sống tạm bờ, nhưng nghe được truyền nhân của chủ công xuất hiện thiếp đã thay đổi ý định, vốn tưởng rằng sẽ mất khá nhiều thời gian chờ đợi. Không ngờ thiếu chủ lại đến nhanh như vậy, thiết cũng an tâm ra đi rồi, hồ đồ, xem ta đây. Lạc Nam kiển cách trừng mắt nhìn nàng. Hắn hít sâu một hơi, loạn kiếm quy tắc dung hợp với bá đạo quy tắc, lặng lẽ tiến nhập vào cơ thể của Mỹ Phụ tìm đến loại thần đạo quy tắc kia, bắt đầu ngạnh kháng. Xoẹt xoẹt. Song phương quy tắc va chạm trực diện, dù loạn kiếm quy tắc và bá đạo quy tắc dung hợp, Lạc Nam vẫn cảm giác như muối bỏ biển. Tất cả đều bị loại quy tắc thần bí kia hấp thụ, hòa hò Nó bất chấp bá đạo quy tắc và loạn kiếm quy tắc cường hoành, nó vẫn có thể áp chế. Trên lệch đẳng cấp là quá lớn. Mỹ Phụ ảm đạm lắc đầu, hiển nhiên đã sớm dự đoán được tình huống. Ta không tin. Lạc Nam gầm lên một tiếng. Ông! Bá đỉnh điên cuồng tru lên, bạo phát toàn diện bá đạo quy tắc. Xèo, xèo! Trong biểu lộ khó tin của Mỹ Phụ, một tia rất nhỏ, rất nhỏ quy tắc thần bí trong cơ thể nàng vừa bị hủy diệt. Làm sao có thể? Mỹ Phụ không dám tin kinh hô thành tiếng. Hơn ai hết, nàng hiểu cái loại quy tắc thần bí đó cường hoành đến mức nào, vô số năm nàng đã tìm đủ biện pháp đến mức gần như tán gia bại sản để loại bỏ nó nhưng chưa thể giao động đến nó dù chỉ một chút. Vậy mà lúc này Lạc Nam chỉ với Tu Vi Thiên Đạo cảnh lại có thể thành công. Tuy rằng hắn chỉ mới hóa giải được một tia nhỏ xíu, chỉ bằng khoảng một phần nghìn lượng quy tắc còn tồn tại trong cơ thể nàng, nhưng như vậy rõ ràng là đã có tiến triển. Mang đến cho nàng niềm tin và hy vọng sống trỗi dậy mãnh liệt. Phù, lạc nam thở hổn hẳn, mồ hôi đầm đìa, mệt như chó chết. Cái loại quy tắc thần bí kia quá cứng đầu, hắn đã gần như tiêu hao sạch sẽ khí lực mới thành công loại bỏ một tia rất nhỏ. Với tình hình này, hắn phải nghỉ ngơi và tiếp tục hóa giải, làm khoảng 1.000 lần mới thành công cứu được Mỹ Phụ. Thiếu chủ đừng gấp, có tiến triển là tốt rồi, tốt lắm rồi. Mỹ Phụ mừng đến ứa nước mắt. Tình huống này xem ra phải nhờ đến đại tỷ rồi. Lạc Nam truyền âm cho Bích Tiêu, đại tỷ dùng bá đạo quy tắc ra tay, tin tưởng rất nhanh sẽ loại bỏ được. Đáng tiếc, đại tỷ vẫn chưa xuất quan, cũng không biết phải bế quan đến bao giờ, chúng ta không thể làm phiền đến nàng. Bích Tiêu lắc đầu, cũng có chút tiếc nuối Lạc Nam tặc lưỡi, thôi đành vậy, hắn sẽ bích thân từng chút, từng chút một giải quyết tình huống của Mỹ Phụ. Dù sao thì nàng đã gọi hắn một tiếng thiếu chủ. Được rồi. Chờ ta phục hồi sẽ tiếp tục giúp nàng giải quyết phiền toái, đừng có nghĩ đến cái chết nữa. Lạc Nam nở nụ cười ôn hòa. Mỹ phụ viền mắt đỏ hoe, ánh mắt cảm thích nhìn lấy hắn, thổ khí như lan, hiếp thân loạn thùy trân, tham kiến thiếu chủ. Con đường bá chủ, chương 2933 liều, loạn thùy trân, tên rất hay, Lạc Nam không ngoài ý muốn khi nàng cũng mang theo loạn, hắn cười hỏi, có muốn gặp gỡ Ninh Lam không? Suốt thời gian qua Ninh Lam vẫn luôn muốn tìm nàng trở về, Ninh Lam, nàng ấy vẫn còn sống sao? Loạn Thùy trân kinh ngạc, bởi vì theo những tin tức mà nàng tìm hiểu được, Loạn Ninh Lam đã chết và hồn phách canh giữ mộ địa cho chủ công của mình. Đáng lẽ Ninh Lam cũng chết, bất quá đã có nhiều chuyện xảy ra. Lạc Nam đem mọi việc kể lại, bao gồm phá đạo hội trưởng đã giúp Loạn Ninh Lam sống lại, mà hắn cũng đã có hai vị kiếm thị là Lạc Hà và Loạn Thanh Quân. Nếu là như thế, Thiếu chủ có nguyện ý sở hữu bốn vị kiếm thị. Loạn Thùy Trân dịu giọng hỏi. Ha ha, ta đương nhiên cầu còn không được. Lạc Nam Mừng rỡ nắm lấy tay nàng, có thêm một mỹ nhân vừa xinh đẹp, vừa cường đại như nàng nguyện ý làm kiếm thị, hắn làm sao có thể không vui sướng. Đáng tiếc hiện tại thiếp thân còn đang trọng thương, chỉ có thể cử phân thân đến trợ giúp chủ công. Loạn Thùy Trân nói, hiện tại phân thân của thiếp còn đang ở phụ cận đại hoang thương khung, có tu vi thần đạo sơ kỳ. Là phân thân được tạo ra khi thiếp còn ở trạng thái toàn thịnh, những năm qua vẫn luôn nhờ có nó ở bên ngoài hoạt động, thời kỳ toàn thịnh nàng có tu vi gì? Lạc Nam hiếu kỳ hỏi. Thần đạo hậu kỳ. Loạn Thùy Trân ung dung đáp. Lạc Nam nghe vậy cười không khép miệng được, như thế chỉ cần hắn trợ giúp nàng khôi phục, bên cạnh liền có thêm một cường giả hàng đầu hỗ trợ. Bất quá vấn đề này cũng không thể gấp. tiền thiếu chủ gọi Ninh Lam đến, thiếp cũng rất nhớ nàng ấy. Loạn Thùy Trân mong chờ nói. Chuyện nhỏ, ta tin tưởng nàng ấy sẽ rất vui mừng. Lạc Nam mỉm cười. Mấy ngày sau, Loạn Ninh Lam sau khi nghe tin đã được Minh Hà hỗ trợ dịch không đến sát chiến điện. Được Lạc Nam dẫn vào hộp đựng kiếm, tỷ muội hai người vô số năm không gặp nhau, dù có tâm cảnh vững vàng của thần đạo cảnh cũng nhịn không được mà lệ nóng danh trồng, ôm chầm lấy nhau ngậm mùi không dứt. Thời điểm chủ công rời đi, ta không tìm thấy ngươi, cứ tưởng ngươi đã phản bội. Không ngờ ngươi vẫn luôn tìm kiếm tung tích hung thủ. Loạn ninh lam ấy nấy không dứt. Chuyện xưa đã qua rồi. Loạn Thùy trân vỗ nhẹ lưng nàng. Lạc nam nhìn mà cảm khái không thôi, số phận của hai nàng cũng quá đau khổ, cả hai thậm chí đều sẵn sàng cho cái chết, nhưng cuối cùng lại bị mình thuyết phục trở về, ham muốn được sống tiếp tăng lên mãnh liệt. Lam thủy kiếm vẫn còn bên cạnh ta, vậy hồng anh kiếm của ngươi đâu rồi? Loạn ninh lam không cảm giác được khí tức từ kiếm của loạn thủy trân liền quan tâm hỏi. Nghe đến đây, loạn thùy chân cắn chặt cánh môi, ánh mắt lué lên sự thương xót vô hạn đáp, sau một trưởng của kẻ đó, ông anh kiếm của ta đã bị nghiền nát thành cho bụi, khốn nạn. Loạn ninh lam nhất thời phẫn nộ đến run rảy toàn thân, hít sâu một hơi hướng lạc nam quỳ gối, thiếu chủ, mong ngươi hãy báo thù, nàng làm gì thế? Mau đứng lên! Lạc nam vội vàng đem loạn ninh lam nâng đỡ, nghiêm nghị gật đầu, ta không biết thù án rõ ràng ở bên trong đó. Nhưng ta sẽ tận lực vì loạn phàm tiền bối lấy lại công đạo, có lời này của thiếu chủ là đủ lắm rồi. Loạn ninh lam mãn nguyện. Kế tiếp nàng hãy truyền thần lực hỗ trợ, ta sẽ cố gắng loại bỏ quy tắc thần bí trong người Thùy Trân. Lạc nam đề nghị. Thiết đương nhiên sẵn lòng. Loạn ninh lam nghiêm túc gật đầu. Lạc nam cũng không nhẫn tâm nhìn loạn Thùy Trân chịu đựng thống khổ trong thời gian dài như thế. Hắn khoanh chân ngồi xuống phía sau, đôi tay đặt lên lưng loạn Thùy Trân. Mà loạn ninh lam cũng ngồi phía sau, đặt tay lên lưng hắn. Loạn ninh lam sẽ dùng thần đạo chi lực truyền vào cơ thể lạc nam, bổ sung lực lượng cho hắn vận chuyển bá đạo quy tắc và loạn kiếm quy tắc nhằm loại bỏ quy tắc trong cơ thể loạn thùy chân. Kích hoạt gia tốc trận, ba người tập trung cao độ. Thời gian dần trôi, chỉ sau vài tháng trong gia tốc trận, lạc nam và loạn ninh lam đều kịch sức thở hổn hển nằm ra giữa hư không. Ngay cả thần đạo hậu kỳ như loạn ninh lam cũng không thể trụ nổi khi liên tục phải truyền lực lượng Nhưng so với cái giá bỏ ra, hiệu quả mang lại đã vô cùng đáng kể. 1 phần ba thần đạo quy tắc tàn phá cơ thể của loạn thùy trân đã được loại bỏ. Đa tạ hai người, cảm nhận cơ thể, linh hồn của mình nhẹ nhõm như chưa từng có, loạn thùy trân nở nụ cười tuyệt mỹ, bờ môi của nàng đã có sắc hồng phân phớp, rõ ràng khỏe hơn không ít rồi. Lạc Nam hài lòng gật đầu, thứ nguy hiểm và rắc rối duy nhất chính là loại quy tắc thần bí kia, còn mấy vấn đề như đang điền vỡ. Linh hồn bị thương hay kinh mạch đức đoạn đều có thể dùng bất tử dịch thủy cũng như các loại tài nguyên khắc phục triệt để, không phải quá mức nghiêm trọng. Lưu lại loạn Ninh Lam bầu bạn với loạn Thùy Trân ở lại loạn kiếm tinh không, Lạc Nam một mình tiến ra ngoài. Hắn lấy đế tôn kiếm, Vũ Hoàng kiếm và tất cả phi kiếm còn lại của mình đưa vào trong hộp kiếm. Vù vù vù vù. Hộp kiếm lập tức phát huy công năng của nó, điên cuồng thôn nạp nguyên khí ở xung quanh một cách tự nhiên, thông qua thần đạo quy tắc dung nhập vào trong từng thanh kiếm. Bắt đầu quá trình thăng cấp và cải tiến. Việc tiếp theo của ta chỉ là chờ đợi thành quả. Lạc Nam nở nụ cười, đem hộp kiếm cất giữ vào trong bá đỉnh. Bởi vì hộp kiếm cần hấp thụ nguyên khí để tự hành vận chuyển, mà bá đỉnh cũng có khả năng tự động đem nguyên khí hút vào, nó có thể chia sẻ nguyên khí cho hộp đựng kiếm. Không muốn công hắn vay nở bích tiêu để thu lấy hộp đựng kiếm, lần này quả thật chính là đại thu hoạch A, loạn thủy trân chính là thu hoạch lớn nhất. Chờ trộn được loạn tinh thạch từ chỗ ngự lông công chúa, hắn sẽ đúc nên loạn đạo kiếm tướng, chiến lực lại tăng mạnh, phát huy được sức mạnh tối đa của loạn đạo kiếm quyết. Lấy ra một mớ đạo xu vừa cướp được ném vào trong bá đỉnh, Lạc Nam ngồi giữa đại điện, khoanh chân tu luyện. Cách hiện tại không lâu. Tổ Long Tộc Trên đỉnh cao nhất của một đại sơn hùng vĩ, xung quanh là rừng rậm bạc ngàn, trong đình viện giữa hồ, một lão già râu tóc bạc trắng, ngũ quan có phần uy nghi. Bất quá lúc này trên mặt lại mang theo tâm tình vui sướng, dùng tay đùa nghịch, nắng bóp, vuốt ve con mèo mập nằm cuộn tròn trong lòng. Mèo, vuốt trồng bẩn thiểu của lão già ngươi làm rối loạn bộ lông cao quý của bổn miêu, mèo cam mập kháng nghị không ngừng, móng vuốt vung ra cào cấu loạn xạ. Đáng tiếc trước nhục thân cường đại của đối phương, dù móng vuốt của mèo cam có thể xuyên thủng cả thần bảo phòng ngự nhưng vẫn chẳng thể tạo nên dù chỉ là một vết xước. Ta nói tiểu cam. Ngươi làm sao biết lão phu dạo này nhàm chán nên đến tìm ta chơi đùa? Lão già tóc trắng hài hước cười hỏi. Sợ con rồng già ngươi chết, đến nhìn một chút để còn kịp chuẩn bị lễ tan A-meo. Mèo mập buông lời bất kính. Nếu có kẻ dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy trước mặt long tổ, chắc chắn đã bị vút rồng nghiền thành thịt vụn rồi. Bất quá con mèo này khả ái đáng yêu, lại thường hay đến tìm long tổ bầu bạn nên rất được lão già ưa thích, cũng cho phép nó thoải mái dùng cái mỏ hổn. Nói đến Cam Đại Niu chính là đệ nhất thiên tài thế hệ trước ở Đại Hoang Thương Khung, tuổi còn rất nhỏ đã trở thành đại trưởng lão của Bách Thú Tộc, tuy rằng cái miệng không kiên nể gì ai nhưng tính cách hiền hòa ít khi gây chiến, lại thêm dáng vẻ khả ái, bề ngoài đáng yêu nên rất được thế hệ trưởng bối như Long Tổ thưởng thức. Khà khà, rõ ràng tiểu cam ngươi tưởng niệm lão phu, hay để lão nói với Bách Thú Tộc một tiếng cho ngươi gia nhập tổ Long Tộc làm sủng vật. Địa vị sánh ngang tộc trưởng Long Tổ cười tủng tiểm Nằm mơ đi amel nhìn cái mặt già của ngươi chán lắm rồi. Cam đại miêu phòng má kêu lên kháng nghị, trong lòng thầm mắng nếu không vì hai con hàng kia, bổ miêu còn lâu mới đến thăm ngươi, lần này cũng bị ngươi nắng bóp đến ê ẩm cả lớp mở dày. Ngươi có thể khiến nó cam tâm tình nguyện hưởng thụ xoa nắng chỉ có một mình chủ nhân siêu cấp tuyệt mỹ mà thôi. Long tổ cười ha ha, đem cam đại miêu thả xuống, lấy ra rất nhiều kỳ chân dị quả đưa cho nó thưởng thức. Thân là long tổ cao cao tại thượng Đừng nói là ở đại hoang thương khung, dù nhìn khắp toàn nguyên giới cũng không có ai dám đối đáp tự nhiên, cư xử thoải mái với ông ta được như Cam Đại Miêu Người già đứng trên đỉnh thiên hạ đôi khi lại có những sự cô đơn, ngay cả những người thân cận cũng luôn cung cung kính kính, Long Tổ rất ít bằng hữu, Cam Đại Miêu lại chính là một trong số đó. Vì vậy mỗi khi Cam Đại Miêu đến chơi, Long Tổ đều vô cùng vui vẻ, cùng nó thoải mái tán gẫu mà trong lúc Cam Đại Miêu đã đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất là cầm chân lão quái vật của Tổ Long tộc. Hách Trư cùng bọn hung đã nhờ vào bá đạo quy tắc che đẩy khí tức thành công lén vào. Tuy nhiên phạm vi của Tổ Long tộc thật sự quá mức rộng lớn, đã có vài tháng thời gian tìm kiếm và lan lộn, hai con hàng vẫn chưa tìm thấy tung tích mộ địa do vạn yêu chi chủ lưu lại. Bọn hắn đã vào Long Mộ, Long Uyên, Long Cốc, Long Điện, Long Doanh Long bảo, tất cả những nơi có thể và được canh giữ cẩn mật của tổ long tộc rồi nhưng vẫn chưa đánh hơi được nơi cần tìm kia. Trong đó long mộ là mộ địa của trồng, long uyên là nơi giam giữ tù nhân, long điện là nơi nghị sự, long danh là chỗ luyện quân, long bảo là nơi cất chứa tài sản. Má, có nhầm lẫn gì chăng? Hát trư truyền âm cho bọ hung. Tuyệt đối không lầm, nhịp tim của ta đập ngày càng nhanh, chứng tỏ đã rất gần rồi, bọ hung hít sâu một hơi. Thế rốt cuộc là ở đâu? Chúng ta đã tìm gần như sạch sẽ rồi. Hắc trư có chút nôn nóng. Xuyên suốt quá trình lẻn vào tổ long tộc, nó được tận mắt chứng kiến nội tình kinh khủng của thế lực hàng đầu, dù từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất cũng phải tré ngang. vì tiện một vị trưởng lão của tổ long tộc đứng ra cũng đủ làm thịt mình a Nếu ngươi là tổ long tộc, ngươi sẽ để mộ địa của chủ nhân ta ở đâu? Bỏ hung chết miệng hỏi. Nếu chủ nhân của ngươi thật sự lợi hại như tin đồn. Hát Gia sẽ chiếm truyền thừa của hắn làm của riêng. hắc Trư một mặt đương nhiên đáp. Hừ, mộ địa chủ nhân làm sao tùy tiện người ngoài có thể vào. Chỉ có ta là sủng vật trung thành của ngài mới đủ khả năng. Bọ hung bất mãn. Nếu vào không được, Trư Gia cũng phải canh giữ ở nơi an toàn nhất. Hát Trư nói. Nơi an toàn nhất. Bọ hung và hắc Trư rùng mình, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt hướng tầm nhìn về một ngọn núi sừng sửng xuyên thủng chính tầng trời tọa lạc ở giữa tổ Long Tộc. Tổ Long Sơn, nơi cư ngụ của Long Tổ, thần địa của tổ Long Tộc, ngay cả trưởng lão cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Toàn bộ tổ Long Tộc, chỉ có tộc trưởng và Long Tổ chi nữ là đủ tư cách tiến vào tổ Long Sơn bất cứ lúc nào mà không cần xin phép hay báo trước. Trước khi bọn hắn tiến vào, Cam Đại Miêu đã tăng dạng kỹ càng chỉ được phép tìm kiếm ở những nơi khác, tuyệt đối không thể vào tổ Long Sơn. Bởi vì với thực lực của Long Tổ, bất cứ một tháng gió thổi cỏ lay nào xảy ra tại Tổ Long Sơn cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Cam Đại miêu chỉ đảm bảo câu kéo thời gian, giữ chân Long Tổ tại Tổ Long Sơn để hai bọn hắn tìm kiếm ở những nơi khác. Ngươi trước tiên rời khỏi, để ta một mình. Bọ hung hít sâu một hơi, nó đã quyết định, dù chết thì chết một mình, không liên lụy đến bằng hữu. Cái chấm A, con côn trùng chết tiệt ngươi nghĩ trư da là loại heo sợ chết sao? Hắc trư phẫn nộ mắng to, cùng lắm thì 18 năm sau, trư gia lại là một nam heo đỉnh thiên lập địa, hảo huynh đệ ê e bọ hung hưng phấn gật mạnh đầu, có lời này của ngươi, huynh đệ chúng ta tuy không thể sinh cùng năm như nguyện chết cùng ngày, một khi tìm được mộ địa của chủ nhân đến ta không để ngươi chịu thiệt, đừng nói nhảm, liều mạng đi. Hắc trư trịnh trọng nói, nhưng ngươi nên nhớ kỹ, dù chuyện gì xảy ra cũng không được liên lụy đến cam đại miêu, chẳng may hai ta xui xẻo bị bắt giữ bị sư hồn thì sao? Bọ hung hỏi. Xóa đi. Hắc trư cắn răng nói. Tốt. Bỏ hung quyết đoán gật đầu. Bọn hắn thả lỏng linh hồn, sau đó dùng chính hồn lực của mình trực tiếp banh tạc, đè nén cơn đau thấu trời xanh không trên dù chỉ một tiếng, đem tất cả trí nhớ và ký ức về việc cam đại miêu hỗ trợ xóa đi. Như thế dù có bị cường ngạnh sư hồn, cũng không sợ liên lụy đến cam đại miêu đã ra tay giúp đỡ. Cả hai nhất thời ngơ ngát, không hiểu mình vừa xóa đi cái gì trong hồi ức. Bất quá đã thực hiện xong, cả hai cũng không còn vướng bận gì nữa. Mang theo ánh mắt quyết tâm, điên cuồng lao về tổ Long Sơn. Thần địa bất khả xâm phạm của tổ Long tộc. Con đường bá chủ, chương 2934, trảnh nợ, ầm ầm ầm. Tổ Long Sơn sừng sửng cao cao tại thượng giữa tổ Long tộc mênh mông hùng vĩ bất chật trung lắc dữ dội. Cái quỷ gì? Cam Đại miêu đang nằm lan lộn liền nhảy dựng. Lông mèo xù lên, hai mắt như muốn lồi cả ra ngoài, trong lòng thầm đem 18 đời tổ tông của hai con hàng kia mắng chửi một lượt. Khống kiếp A-mèo, đã căng dặn bọn nó có thể tùy ý dò xét khắp nơi nhưng làm ơn né tránh tổ Long sơn ra. Lão già ngươi, cam đại miêu ngẫn đầu, cố gắng tìm cách ngăn cản hành động của Long tổ nhưng lại phát hiện trước mặt mình đã hoàn toàn trống rỗng. Long tổ đã biến mất. Xong e một ý niệm dân lên khiến trong lòng phát lạnh. Thật sự, thật sự có lăng mộ được giấu dưới Tổ Long Sơn, Hắc Trư và bọ hung trung rẫy kịch liệt, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tổ Long Sơn phân tách, một tòa lăng mộ cổ kính, uy nghiêm từ trong đó hiện ra. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Hắc Trư nuốt một ngụm nước bọt. Cảm ứng anh linh của chủ nhân đã cảm ứng được ta, vừa rồi ngay khi ta đến gần, lăng mộ đã chủ động hiện thế. Bọn hung lệ nóng danh trồng, thanh âm run rẩy. Chút nhắc phương nào dám bất kính Tổ Long Sơn? Dám xâm phạm tổ Long tộc, một tiếng gầm phẫn nộ như càng không chấn động vọng lên, hư ảnh một con cửu trảo kim long đằng không mà đếm, thân rồng che phủ trời cao, đuôi rồng tung hoành đại hải, khí thế bàn bạc hoành tảo thiên không. Đây chính là tổ long tộc trưởng, nhi tử của lông tổ. Ngao ngao ngao ngao ngao. Mà theo tổ Long tộc trưởng động chân nộ, từng cổ Long uy kinh khủng từ bốn phương lao vọt ra, mỗi một luồng khí thế đều mang theo áp bách như thần minh. Tất cả trưởng lão Long tộc đều bị kinh động Từng lùng long hồn gào thét tìm dò xét khắp nơi, từng đôi lông nhãn mở ra như những vần mặt trời chiếu rọi, muốn tìm kiếm tung tích con mồi. Mau! Mau vào trong mộ, hắt trư hải hùng khiếp vía, tuy rằng hiện tại bọn nó có bá đạo quy tắc che phủ nhưng cũng bị động thái của tổ Long tộc làm cho kinh hồn tán đảm. Vào thôi! Bọ hùng không dám nhiều lời, hai con hàng như tên bắn nhắm về phía cửa mộ lao vào như điên. Phần Phật! Nhưng đúng lúc này, thân ảnh già nu của Long tổ đã hàng lâm mà xuống cơ thể của một lão nhân nhìn có vẻ gần đất xa trời đứng trước lăng mộ, Tổ Long Thế cũng bố quét ra tạo thành một lớp màn trắng vô hình, phong tỏa triệt để cửa vào. Mau dừng lại. Hắc Trư đổ mồ hôi lạnh đem bỏ hung kéo ngược trở về, mắt heo gắt gao nhìn chầm chầm vào Tổ Long Thế. Đã từng phò tá Long Nghị, sau đó là phò tá Lạc Nam, Hắc Trư đã tiếp xúc với Long tộc rất nhiều lần, nó thừa hiểu sự lợi hại của Long Thế. Một khi tiến vào phạm vi Long Thế là lọt vô tầm kiểm soát của Long tộc. Đừng mơ che giấu được hành tung, huống hồ là tổ long thế so với long thế bình thường còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Bên trong tổ long thế của Long tổ ẩn chứa thần long quy tắc của ông ta, nếu hai bọn nó tiến vào, tuy rằng không hiện thân nhưng chắc chắn Long tổ sẽ cảm ứng được có một loại quy tắc khác lạ xen lẫn, từ đó xác định được vị trí của chúng nó. Trước tổ long trảo như Thái Sơn áp đỉnh kia, sợ rằng bọn nó sẽ giống như Tôn hầu tử rơi vào Ngũ Chỉ Sơn của Như Lai, bất lực, nhỏ yếu đến đáng thương hại. Tham kiến lão tổ, sự xuất hiện của Long Tổ khiến tộc trưởng và các vị trưởng lão đều lắng lại lửa giận, từ trên không trung bay xuống hóa thành hình người, kính cẩn thi lễ. Các ngươi đi đi. Chuyện ở nơi này có lão phu lo liệu. Long Tổ trầm giọng nói. Tộc trưởng và các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn thừa hiểu một khi có đại năng như Long Tổ đích thân ra mặt, kẻ xâm nhập có là ai đi chăng nữa cũng sẽ như những con kiến hôi mà thôi, không cần phải bận tâm nữa. Thế là cả đám ngoan ngoãn nghe lời, thu hồi Long uy kinh thế, chấp tay xin được phép cáo lui. Chỉ trong thoáng chốc, tại Tổ Long Sơn chỉ còn lại một thân một mình bộ dạng già nu của Long Tổ. Nhưng chỉ với một người đứng ở nơi đó, lại mang đến ác bách vô hình vượt xa tất cả những cường giả khác của Long Tộc gộp lại, cảm giác nghẹt thở đè nặng nội tâm của Hắc Trư và Bọ Hung, ép cho bọn hắn chân tay mềm nhũng nằm đẹp dưới đất, không dám đến gần Tổ Long thế dù chỉ một chút. Ta không cam tâm A, Bọ hông xém chút khóc trống lên, đã tìm được nơi cần tìm, nhưng chướng ngại vật phía trước lại là tồn tại mà nó có liều mạng cũng không thể vượt qua, Long tổ sừng sửng như một ngọn núi cao vô tận, mãi mãi không thể leo đến đỉnh. Làm sao bây giờ? Hách trư nở nụ cười đáng chát đầy bất lực. Mặc dù bình thường nó lắm mua nhiều kế, thủ đoạn vô biên, nhưng có một câu nói vĩnh viễn là chân lý. Đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô dụng. Long tổ là nhân vật minh chứng rõ ràng cho câu nói này. Chụp nhắc phương nào còn không mau lộ diện. Long tổ cũng không chủ động tìm kiếm mục tiêu, chỉ nhàn nhạt mở miệng đầy thông thả, bằng không một khi thế của lão phu bao trùm toàn bộ phạm vi tổ long tộc, hậu quả các ngươi không lường trước được, lão già ngươi bỏ đi đâu thế. Đang chơi vây đây này. Cam đại miêu từ trên đỉnh núi nhảy xuống, đứng lên vai long tổ, cố gắng tìm cách câu kéo thời gian cho hai con hàng kia trốn đi. Nào ngờ đụng vào chính sự. Lòng tổ lại quyết đoán hơn thường ngày quá nhiều, trực tiếp thi triển lông ngữ tạo thành một cái lồng giam đem cam đại miêu nhốt vào. Lão già thối, ngươi làm gì bổn miêu a meo? Cam đại miêu xù lông giận dữ kêu lên. Tiểu cam ngươi tạm thời đừng gây rối, chờ lão phu giải quyết mấy con chuột lại cùng ngươi chơi đùa. Long tổ thông thả nói rằng. Đáng ghét. Cam đại miêu thầm giận, hai con hàng kia không chịu nghe lời nó, hiện tại rốt cuộc gây họa. Hồi lâu không có động tĩnh Long Tổ cười nhạt một tiếng, đã rượu mời không uống, đừng trách lão phu cho ngươi uống rượu phạt, nói xong, Tổ Long Thế đã bắt đầu mở rộng quy mô. Hết cách rồi, trong mắt Hát Trư hiện lên vẻ điên cùng, nó trực tiếp đứng bật người dậy, toàn lực hút đầu lao vọt đến Long Tổ. Mau trốn đi. hắc Trư truyền âm cho bọ hung. Hai bọn nó đều chưa hiện thân, Long Tổ sẽ không biết được rốt cuộc là có bao nhiêu kẻ xâm nhập. Vậy nên hắc Trư quyết định hy sinh, dùng mình làm mồi nhữ tạo cơ hội cho bọn hung đào thoát. Lão Trư, bọ hung toàn thân run lẫy bẫy, đáy lòng nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ. Ồ, cảm giác được địch ý đến từ phía trước, Long Tổ vung tay. Tổ Long trảo vồ ra, lập tức khóa chặt càng khôn, xé rách toàn bộ quy tắc quanh thân hắc Trư buộc nó lộ diện. Một con thiên địa Trư à? Long Tổ kiến thừa bất phàm, vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của hắc Trư. Lão già Long Tổ, chính là Trư Hùng Tuấn đây, ngươi chưa thấy qua heo đẹp trai sao? Hắc trư ngạo nghệ hừ một tiếng dù đã bị tổ lông trảo đè ép xuống mặt đất. Hảo huynh đệ, ta với ngươi cùng chết. Bọ hung không phải loại ham sống sợ chết. Hai mắt nó đỏ lên, trực tiếp quay điếc về phía lông tổ nặng ra cựu đại siêu cấp trấm thối. Bệt. Khói bụi mịt mù, cái mùi ô uế đủ để thiên đạo cảnh phải sùi bọc mép quanh tà khắp nơi như lưu đạn. Thì ra là còn một con hàng ê long tổ nhét trâu, tổ Long thế chỉ nhẹ nhàng chấn động đã lập tức xua tan tất cả khí lãng do bọ hung đánh rắm bắn ra Phút rồng lại vồ đến, bọ hung như con côn trùng nhỏ yếu bị nghiền ép. Con bọ ngu xuẩn trư gia hao tâm tổn sức cho ngươi đào vong, ngươi lại ngu sửng liều mạng làm cái gì? Hắc trư nhìn thấy bọ hung cũng rơi vào tay địch, phẫn nộ cùng hống. Mẹ nó, đã nói chết cùng ngày, con heo ngươi sao có thể bỏ ta lại? Bọ hung không phục trống lại. Hai các ngươi, một con heo và một con bọ, chỉ là tiểu yêu đẳng cấp thiên đạo cũng dám xâm nhập tổ Long sơn, ai cho các ngươi lá gan. Lòng tổ uy nghiêm hỏi. Lão già bệnh, ngươi độc chiếm lăng mộ chủ nhân của đấng ta làm gì? Bọ hùng không sợ trời không sợ đất chất vấn, hiện tại nó ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ cái gì nữa? Lăng mộ bên trong tổ Long sơn chính là thuộc về tổ Long tộc, vì sao lại nói là của chủ nhân ngươi? Lòng tổ lạnh lùng nói. Đánh rắm, đây là mộ của vạn yêu chi chủ, là chủ công của con bọ đó. Hắc trư chen miệng vào phản bác. Kẻ mạnh luôn đúng. Long tổ cười găng, vì áp bạo ra trấn cho hai con hàng thổ huyết tại chỗ, vô cùng thê thảm. Hắc trư và bọ hung đắng chắc nhìn nhau, xem ra bọn nó một đời luồng lách, len lỏi trộm cướp, cuối cùng cũng phải đến ngày trả giá rồi. À quên mất, Long tổ chật vuốt cằm, hứng thú nhìn bọn chúng nói, vừa vặn tổ Long sơn của lão phu còn thiếu một con thú giữ cửa, lão phu lại khá thích giống loài độc lạ như các ngươi, chọn một con giữ mạng vậy, Long tổ đi qua đi lại quan sát hai con hàng. Cười tủng tiểm, một tên làm thú giữ cửa cho lão phu, một tên đi chết, cho các ngươi lựa chọn, chọn con bà ngươi lão trồng già, có giỏi thì giết chết Trư Gia, Trư Gia thèm vào làm chó giữ cửa. Hắc Trư nghiến răng nghiến lợi, con bọ kia ngược lại rất thích hợp, ta đường đường là đấng lại đi giữ cửa. Đầu óc ngươi có bệnh sao con heo chết tiệt này? Bọ hông phỉ nhổ không thôi, đã nói là chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, Trư Gia khinh bị chết cùng với ngươi, một mình Trư Gia chết là đủ. Hát trư nhìn long tổ dụ dỗ, hãy giết trư ra, nguyện ý tặng lại bộ sưu tập đồ lót cho ngươi, các ngươi không có quyền lựa chọn nữa. Lông tổ nâng tay, tổ long trảo che thiên phủ địa trấn thẳng xuống đầu hát trư. Hát trư ngẩn đầu ngên đón, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nháy một cái, chỉ là dưới quần lót hồng cánh sen đã sớm ướt đẫm, tè vải ra quần rồi. Không! Bọ hung gầm lên điên cùng, bạo phát toàn thân muốn tự bạo, dùng tất cả để liều mạng. Chỉ là ngay cả chết lông tổ cũng không cho nó chết, muốn nó phải trơ mắt nhìn hắc trư tiêu vong. Hù hù lão trư, bỏ hung nước mắt lưng trồng, từ khi chủ công rời đi đây là lần thứ hai nó khóc trong cuộc đời này. Đủ rồi Long lão, ngay khi tổ lông trảo đã gần trong gan tất, hắc trư ướt nhẹp cả quần, một tiếng cười khẻ bất chật từ trong lăng mộ vang lên, chúng nó đã đủ tư cắt, lông tổ gật đầu, bỗng nhiên phất tay. Trong ánh mắt khó tin của cam đại miêu, hắc trư và bỏ hung cùng lúc bị đẩy vào bên trong lăng mộ. Hai Long tổ thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn trời cười một tiếng, cuối cùng cũng rảnh nợ. Con đường bá chủ, chương 2935 hành động, đại hoang thương khung, trong một sơn cốc bí mật. Chuyện sau đó thế nào, Lạc Nam trợn tròn mắt nhìn Cam Đại Miêu, vẫn chưa dám tin những gì nó vừa kể lại. Chủ nhân của con bọ hung kia vậy mà là vạn yêu chi chủ trong truyền thuyết. Nhân vật từng là đại năng đứng đầu đại hoang thương khung Sánh ngang long tổ. Không sai, hai bọn nó đã bị lông tổ ném vào trong lăng mộ đến nay vẫn chưa trở ra, xem ra ông ta là có giao ước cũ với vạn yêu chi chủ, bất quá bổn miêu cũng không rõ ràng a mèo. Cam đại miêu vuốt vuốt râu mèo. Chẳng phải nói năm đó vạn yêu chi chủ tìm lông tổ đánh một trận, từ đó không rõ tung tích sao. Lạc nam vuốt cằm, ta cứ nghĩ bọn họ là địch nhân, chuyện xưa ai mà biết được. Bộ miêu có hỏi nhưng lão long già kia không nói á meo, cam đại miêu lúc lắc cái đầu. Chật chật. Lạc nam tặc lưỡi, không ngờ đến con bọ kia vậy mà là sủng vật của vạn yêu chi chủ, chẳng trách lai lịch không rõ ràng, thủ đoạn kỳ dị không giống ai, ngay cả gương dị chủng cũng không thể nhìn thấu thân phận thật sự của nó, còn muốn dùng thiên cơ lâu điều tra lại đòi hỏi số lượng điểm danh vọng khổng lồ. Phải biết rằng một môn vũ kỹ do vạn yêu chi chủ lưu lại tại buổi đấu giá lên đến con số trên trời. Dẫn đến rất nhiều yêu tộc cường giả tranh đoạt. Lần này hắc trư được thơm lây bọ hung rồi, cũng xem như một cơ duyên lớn của nó. Về kế hoạch lần trước, tiểu cam ngươi cảm thấy thế nào? Bích tiêu ở bên cạnh hỏi. Đương nhiên là không thành vấn đề, bổ miêu chờ ngày này lâu lắm rồi A-meo. Cam đại miêu giả tâm bừng bừng, trong đôi mắt tròn nồng nặc chiến ý, hé miệng kêu lên, bổ miêu và tên khốn kia từ lâu đã không đội trời chung. Vẫn luôn muốn tìm cơ hội làm thịt hắn đây, ngươi và bách thú tộc trưởng không phải cùng một thế lực sao? Vì sao mâu thuẫn? Lạc Nam không hiểu. Không đơn giản cùng thế lực, mà bổn miêu và hắn đều là đệ tử của lão tộc trưởng, hắn là sư huynh, nhắc đến chuyện này bổn miêu liền giận. Cam đại miêu xù lông nói, sư phụ rất sủng ái bổn miêu, lưu lại hai phần truyền thừa cho hai vị đồ đệ trước khi rời khỏi, nhưng lúc đó bổn miêu còn nhỏ. Thực lực yếu nên bị hắn mưu hại cướp đoạt luôn phần truyền thừa thuộc về mình, nếu không nhờ chủ nhân cứu mạng, bổ miêu đã không còn ở đây rồi, còn có chuyện này. Vậy vì sao ngươi không vạch trần bộ mặt của bách thú tộc trưởng? Lạc Nam hỏi. Hừ, hắn không đích thân ra tay, mà là sai thuộc hạ ám sát bổn miêu sau khi ta bình an trở về, hắn đã đem mấy tên thuộc hạ diệt khẩu, bổ miêu cũng không có bằng chứng một tội nên đành giả vờ không biết. Cam đại miêu thở hổn hẳn, nhờ có chủ nhân giúp đỡ. Bổn Miu tiến bộ thần tốc, hắn thấy vậy nên đành giao cho ta chức vụ đại trưởng lão xem như để trấn an cục diện, nhờ chiếm cả hai phần truyền thừa, thực lực của hắn mạnh hơn Bổn miêu hiện tại Bổn miêu không phải đối thủ, nếu là vậy thì tên này đáng chết. Lạc Nam ánh mắt lué lên. Hắn chính là đáng chết, nếu hắn thật sự xem trọng Bổn miêu trước khi quyết định đối phó phá đạo hội, hắn phải hỏi qua ý kiến của đại trưởng lão như ta. Cam Đại Miêu lạnh lùng nói, nếu hắn làm việc gì khác. Bổn Miu có lẽ niệm tình đồng môn mà tha thứ hắn, nhưng hắn đã quyết định chống lại chủ nhân, vậy bổn miêu sẽ không bỏ qua, lạc nam xem như hiểu, bách thú tộc trưởng và cam đại miêu vốn là huynh muội đồng môn, đều là đệ tử của lão tộc trưởng. Trong khi sư huynh của cam đại Miêu hãm hại và dùng nó vào chỗ chết, đại tỷ lại kịp thời cứu mạng, giúp nó thu được tân sinh, cho nên nó liền sùng bái và cam nguyện làm sủng vật của đại tỷ, xem nàng như chủ nhân của mình. Hiện tại sư huynh của nó lại muốn đối địch với chủ nhân. Người đã cứu tính mạng của nó, nó liền không còn nghĩ đến tình nghĩa cùng chung sư phụ nữa. Do tình giữa ngươi và Long Tổ có vẻ rất tốt à. Lạc Nam cười tủng tiểm, có thể nói với Long Tổ ra lệnh cho ngự Long Công Chúa đừng gây sự với ta hay không, sư phụ của Bổn Miêu là bạn vong niên của Long Tổ, ngày xưa ta hay cùng sư phụ đến Tổ Long Sơn chơi đùa, lão rồng đó xem Bổn miêu như vãng bối. Cam Đại miêu biểu môi, nhưng hắn sủng ái ngự Long Công Chúa và Tổ Long chi nữ hơn ta nhiều. Ngươi đừng mơ tưởng, lạc nam âm thầm buồn bực, bất quá vẫn nhúng nhúng vai, thôi kệ, chúng ta hành động thôi, vì tiểu cam lấy lại công đạo, cam đại miêu hiểu ý gật đầu, kế hoạch đã thương lượng kỹ càng, cứ theo đó mà thực hiện. Nơi này là một phiến đại lục vô tận nhìn không thấy điểm cuối cùng. Cao Sơn, Sâm Lâm, Đại Mạc những loại quan cảnh hùng vĩ nhất, hào hùng nhất đều tồn tại. Nơi này được xưng là bách thú đại lục, cũng là địa bàn sinh tồn của vô số loài thần thú, ma thú. Hùng thú, tung hoành ngang dọc, nào là kỳ lân, cùng kỳ, đào ngột, sư tộc, lan tộc, trư tộc, tất cả được gọi chung là bách thú tộc, một trong những thế lực có tiếng tâm tại đại hoang thương khung, sánh ngang với vạn bằng tộc và vạn xà cốc, chỉ lép vế hơn nếu so với tổ phượng tộc và tổ long tộc. Long là vạn yêu chi vương, phượng là vạn yêu chi hậu, so với Long và phượng, các giống loài yêu tộc khác đa phần sẽ kém hơn một bậc. Nhưng dù là thế, bách thú tộc vẫn là một tộc quần đa dạng giống loài. Nội tình hùng hậu, truyền thừa lâu đời, có địa vị cao thượng tại đạo giới. Ở tại bách thú tộc không phân chia giống loài, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Dù ngươi mang huyết mạch của một con lợn, nhưng chiến lực của ngươi mạnh hơn một vị hùng sư, ngươi vẫn có địa vị cao hơn. Một cái bóng màu cam nước trên bầu trời bách thú đại lục như ngôi sao, cái bóng rất nhỏ nhưng mỗi khi lướt qua lại khiến vô số giống loài hung tợn, cao ngạo phải cúi thấp đầu. Cung kính hô vang một tiếng, tham kiến đại trưởng lão, đối với đại trưởng lão này, hầu hết thành viên của bách thú tộc đều âm thầm kính nể. Bởi vì đây chính là vị được xưng là đệ nhất thiên tài đại hoang thương khung ở thế hệ trước, áp đảo thế hệ đồng lứa, ngay cả những thiên kiêu nổi danh của các đại tộc khác cũng không thể sánh bằng, mãi đến khi tổ Long tộc xuất hiện một vị tổ long chi nữ, Cam Đại Miêu lúc đó đã trở thành đại trưởng lão, địa vị vượt lên trở thành bậc trưởng bối, không thể so sánh được nữa. Rất nhanh! Trước mắt Cam Đại Miêu xuất hiện một tòa cung điện sừng sửng giữa Bách thú đại lục. Cung điện làm bằng cổ thạch đầy cổ kính và uy nghiêm, bên trên thành vách cung điện được điêu khắc muôn vàng hình dáng các chủng loài muôn thú, xung quanh còn có mấy pho tượng thần khổng lồ, bọn hắn lần lượt là các thế hệ tộc trưởng của Bách thú tộc. Mà cung điện cũng chính là nơi ở của Bách thú tộc trưởng thế hệ này. Xuẹt. Băng qua tinh không, Cam Đại Miêu chậm rãi hạ xuống. Tham kiến đại trưởng lão. Có hai thanh âm đồng loạt vang lên cố ý ngăn chặn trước mặt của nó. Một kẻ khoát chiến giáp từ đầu đến chân, tay cầm trường thương đầy ngạo nghệ. Một kẻ mặc áo da thú có phần cùng giả, đầu tóc dài bắn ra bốn phía, cơ thể cao lớn như hòn núi nhỏ, bắp thịt cứng rắn như thép nung. Đây là hai vị trưởng lão trung thành của bách thú tộc trưởng, phân biệt là nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Nhị trưởng lão là tên mặt chiến giáp, bản thể của hắn là một vị tổ kỳ lân, sở hữu tất cả các loại thuộc tính của kỳ lân tộc, tu vi yêu thần đạo Trung Kỳ Chiến lực khủng bố, danh xưng kỳ tổ. Tam trưởng lão là kẻ khoác áo gia thú, mang trong người hai loại huyết mạch là cửu đầu cùng sư và nhật nguyệt thần lan, tu vi yêu thần đạo sơ kỳ, có thể vượt cấp chiến đấu, danh xưng cùng lan sư. Bách thú tộc có tất cả 4 vị yêu thần đạo lần lượt là tộc trưởng yêu thần hậu kỳ, đại trưởng lão yêu thần hậu kỳ, nhị trưởng lão yêu thần trung kỳ và tam trưởng lão yêu thần sơ kỳ. Nếu so về số lượng thần đạo... Bách Thú Tộc không thua bất cứ thế lực hàng đầu nào tại Đại Hoang Thương Khung nhưng điểm yếu của bọn hắn là chưa có vị nào đạt đến cấp độ viên mãn, thế nên vẫn kém hơn Tổ Long và Tổ Phượng hai đại tộc. Ở Bách Thú Tộc, cả nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều cùng một phe với tộc trưởng Cam Đại Miêu có phần bị cô lập, quyền lực có hạn, thậm chí có thể nói là hữu danh vô thực. Bỗng Miêu muốn gặp tộc trưởng A Meo. Cam Đại Miêu thông thả nói. Kỳ Tổ và cùng Lan Sư đưa mắt nhìn nhau. Cùng lắp đầu đáp, tộc trưởng đã căng dạng trong thời gian ngài đế quan, bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào, hừ, ngay cả bổ miêu là sư muội của hắn cũng không được sao. Cam đại miêu bất mãn, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Dù hình thể của nó rất nhỏ, nhưng lúc này lại khiến kỳ tổ và cùng lan sư cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn. Phải biết rằng bản thể của cam đại miêu không phải vô hại như vẻ bề ngoài của nó, vị này chính là chủng loài đặc biệt thiên quy linh miêu, hoàn cảnh xảo hợp. Do quy tắc thiên địa quy tụ sinh ra linh trí hình thành, toàn bộ lịch sử chỉ đến được trên đầu ngón tay, tất cả quy tắc chi lực dưới vòng trời đều không thể ảnh hưởng đến nó, ngược lại nó còn được thiên địa ưu ái, thao túng quy tắc xung quanh trong chiến đấu, diệt trừ mọi địch nhân. Bất kể là ngư nhập đạo thuận theo thiên địa, nương nhờ thiên địa, đối nghịch thiên địa hay viễn siêu thiên địa, đều vô nghĩa trước mặt thiên quy linh miêu. Không phải tự nhiên mà nó có thể trở thành đệ nhất thiên tài trong cùng thế hệ tại đại hoang thương khung đa dạng chủng loài. Thiên tài nhiều như nấm mọc sau mưa. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão thừa hiểu dù cả hai liên thủ cũng không thể chống cự trước cam đại miêu. Toàn bộ bách thú tộc, chỉ có tộc trưởng là nhân vật được tiếp thụ truyền thừa hoàn chỉnh của lão tộc trưởng, nắm giữ thần đạo binh và thần đạo bảo mới áp được cam đại miêu mà thôi. Bất quá bọn hắn lần này thái độ rất cương quyết, bởi vì bên trong tộc trưởng đang tiêu thụ thi thể của thượng cổ vưu thần. Một khi quá trình hoàn tất, thực lực của tộc trưởng lại đại tăng. Lúc đó Cam Đại miêu sẽ càng không phải đối thủ, có tộc trưởng bảo kê, hai người sẽ không sợ Cam Đại Miêu Nghĩ đến đây, cả hai cắn răng nghiêm nghị nói, lời của tộc trưởng chúng ta không dám trái, dù là đại trưởng lão xin hãy kiên nhẫn chờ ngài ấy xuất quan đi, khốn kiếp. Cam Đại miêu tức giận, thế nếu bổn miêu giết chết hai ngươi rồi xông vào thì sao, chúng ta không phải đối thủ của đại trưởng lão, nhưng thà chết cũng phải tôn trọng mệnh lệnh của tộc trưởng. Hai vị trưởng lão sẵn sàng chiến đấu. Mèo Các ngươi rất tốt a. Cam Đại Miêu hừ một tiếng, thôi được rồi, trước tiên bổ miêu không gặp tộc trưởng cũng được, nhưng có chuyện muốn bàn bạc với các ngươi, đến chỗ của bổ miêu một chuyến đi, không biết là chuyện gì. Kỳ tổ chấp tay. Tộc trưởng tự ý ra quyết định bắt thú tộc chống lại phá đạo hội, tự ý dùng tài sản của Bách thú tộc tham gia đấu giá, hắn có hỏi qua ý của ta hay chưa? Cam Đại Miêu ra vẻ phẫn nộ. Hóa ra là vì chuyện này Kỳ tổ và cùng Lan Sư âm thầm thở vào. Nghĩ đến thân phận Cam Đại miêu dù sao cũng là đại trưởng lão, hơn nữa thực lực cường hoành, tộc trưởng tự chủ trương những đại sự mà chưa thương lượng trước tiếng nào, Cam Đại Miêu có phần bất mãn là điều dễ hiểu. Bọn hắn cũng không muốn làm Cam Đại miêu nổi điên, bằng không với thực lực của đại trưởng lão, một khi làm ầm lên cũng là tổn thất lớn với bách thú tộc. Thế là kỳ tổ và cùng Lan Sư chấp nhận đi theo Cam Đại Miêu cố gắng thuyết phục, làm vơi đi lửa giận của nó. Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi tộc trưởng xuất quan là được. Nhưng mà hai vị trưởng lão không hề biết rằng, ngay khi quay đầu đi theo Cam Đại Miêu một tấm lệnh bài vô hình được quy tắc chi lực bao phủ đã được Cam Điệu miêu ném ra, lặng lẽ bay vào bên trong cung điện. Chính là phá đạo lệnh. Mà từ trong phá đạo lệnh, Minh Hà ung dung hiện thân, khóe môi nở nụ cười bí hiểm, bàn tay chạm vào không gian. Màn nước mở ra. Con đường bá chủ, chương 2936 vây bên trong cung điện cao không thấy trần, một con quái vật đang ngồi gạm cắn cổ thi thể khổng lồ. Chỉ thấy quái vật này như được tổng hợp từ rất nhiều loại yêu thú cường đại vào nhau, vậy như kỳ lân, miệng tựa cùng kỳ, thân giống đào ngột, có chính cái đuôi như thiên hồ, quả ra khí thế khiến không gian cũng vì đó mà oanh động. Con quái vật này chính là tộc trưởng của bách thú tộc, tu luyện công pháp là vô hạn yêu quyết, cho phép luyện hóa và sở hữu số lượng huyết mạch không giới hạn. Thế nên không chỉ những đặc điểm biểu hiện ra bên ngoài, bách thú tộc trưởng sở hữu đến hàng trăm loại huyết mạch yêu tộc cường đại trong cơ thể với nhiều công năng khác nhau, chiến lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Lúc này bách thú tộc trưởng đang cố gắng tiêu thụ năng lực từ thi thể khổng lồ của thượng cổ vu tộc, dùng chất dinh dưỡng cường đại luyện hóa cơ thể, xương cốt cho đến đẳng cấp huyết mạch. Không thể không nói, thi thể của thượng cổ vưu thần sánh với thể tu hàng đầu trong thiên hạ, dù đã chết đi nhưng thịt của hắn cũng cứng rắn như thép nung Chiến Bách thú tộc trưởng dù đã tiết hoạt khả năng thông phệ tán nuốt của đào mục và cùng kỳ liên hợp cũng khó lòng tiêu thụ trong thời gian ngắn. Hàm răng sắc lẹm như dao kết hợp với móng vuốt như kiếm cũng phải vất vả xé rách từng thớ thịt, sau khi nuốt vào cơ thể chỉ cảm thấy từng vụ nổ tung, lực lượng cuồng bạo lan tràn khắp từng ngõ ngách, cường hóa từ đầu đến chân. Một khi luyện hóa toàn bộ thi thể này, nói không chừng bổn tọa sẽ có cơ hội đột phá thể thần đạo viên mãn. Ánh mắt Bách thú tộc trưởng hiện lên từng tia hưng phấn, đến lúc đó Con mèo chết tiệt kia đã không còn uy hiếp, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bách thú tộc trưởng vẫn luôn ghen ghét, đố kỵ với vị sư muội đồng môn này của mình. Vì sao ngươi lại có bản thể của thiên quy linh miêu độc nhất vô nhị? Vì sao ngươi luôn được sư phụ sụn ái hơn ta? Vì sao lão già lông tổ ưa thích ngươi như vậy? Bách thú tộc trưởng sẽ vĩnh viễn không quên được mình đã nỗ lực như thế nào? Bất vả như thế nào để trở thành vị đồ đệ đầu tiên đột phá yêu thần đạo khi con mèo kia vẫn mãi mê ham chơi ở cảnh giới yêu thiên đạo. Hắn nỗ lực tất cả để được sự công nhận của sư phụ, để có thể kế thừa vị trí tộc trưởng, để tiếp nhận truyền thừa. Ây thế mà trước khi sư phụ ra đi, lại căn dặn riêng với hắn, ngươi thân là sư huynh, hãy chiếu cố và nâng đỡ sư muội của ngươi trở thành tộc trưởng, vì sư tin tưởng bách thú tộc ở dưới sự dẫn dắt của nàng sẽ huy hoàng chưa từng có. Chính câu nói này như giọt nước tràn ly khiến tất cả hy vọng, mơ mộng của bách thú tộc trưởng sụp đổ, thay vào đó là oán hận, ghen ghét, đố kỵ tuôn trào, mong muốn loại bỏ con mèo kia bằng mọi giá. Chỉ tiếc con mèo kia vốn không phải đèn cạn dầu, từ khi may mắn thoát chết, không còn ham chơi mà toàn tâm dốc sức tu luyện, kết quả chỉ trong thời gian ngắn ngũi Tu Vi đã đuổi kịp hắn, buộc hắn chỉ đành cắn răng ban cho nó vị trí đại trưởng lão. Cục diện hiện tại Ai trước tiên thành công đột phá yêu thần đạo viên mãn, đó sẽ là kẻ thắng lợi, độc bá bách thú tộc. Nghĩ đến đây, bách thú tộc trưởng toàn tâm toàn ý, tập trung luyện hóa thi thể thượng cổ phu thần. Hắn chăm chú đến mức, không hề hay biết rằng thông qua màn nước không gian, Lạc Nam trong tà áo tràn đen kịch lặng lẽ xuất hiện. Tra hiệu cho Minh Hà trở về phá đạo lệnh, bá đạo quy tắc bao trùng toàn thân, thi triển thân pháp của ỉn Ma Điện như U Linh, Lạc Nam lặng lẽ tiếp cận từ phía sau bách thú tộc trưởng. Ám Nhiên chủ thủ nắm chặt trong tay, hai vạn hành tinh cùng lúc xoay tròn, 20 vị trí tôn pháp tướng cùng lúc dùng lực. Huyễn mộng, hàng chi và Thiên lệ dung hợp linh hồn, hồn lực hùng mạnh sôi trào trên lưỡi dao găm. Chu hồn sát, Lạc Nam trong lòng gầm lên một tiếng, Ám Nhiên chủ thủ dùng lực đâm thẳng vào sau gáy đối phương. Con chuột nhắt muốn chết, nhưng ngay thời khắc đó, Bách thú tộc trưởng trên miệng nở nụ cười kinh miệt. Bản năng của một cường giả, bản năng của giống loài với hàng trăm huyết mạch yêu tộc trong cơ thể. Bách thú tộc trưởng đã ngay lập tức cảm ứng được nguy hiểm khi có kẻ ra tay. Kính cái đuôi thiên hồ sau lưng hắn mọc lên tầng tầng lớp lớp gai nhọn như một con nhím, điên cuồng đập về phía sau. Ken Thanh âm ma sát kịch liệt từ ám nhiên chủy thủ vang lên, tia lửa bắn tung tuế, Lạc Nam liên tục lùi bước, hiện ra thân hình. Lạc Nam trong lòng thầm thang, hiện tại hắn gần như vô địch dưới thần đạo nhưng so với thần đạo hậu kỳ vẫn còn quá xa, đã cố gắng dùng biện pháp tốt nhất để ám sát nhưng cũng thất bại. Thiên đạo con kiến hôi muốn ám sát bổn tọa. Ai cho ngươi lá gan? Bách thú tộc trưởng cười găng. Phốc, hắn vừa dứt lời, khóe miệng bổng chốc tràn ra máu tươi, linh hồn bị oanh tạc, đau đến tê tâm liệt phế. ỉm ma nhị trưởng lão như U Linh tiếp cận, không gian thần hồn trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn của bách thú tộc trưởng từ phía sau, khiến linh hồn của y hóa thành tói phiến vỡ vụn. Xuệt! Một cái đuôi thiên hồ rụng mất khỏi cơ thể bách thú tộc trưởng Đạn thái lập tức khôi phục toàn thịnh. Sát thủ. Các ngươi muốn chết phải không? Bách thú tộc trưởng vừa giận vừa sợ xoay người đứng lên, nếu không phải mình có đến chính cái mạng, vừa rồi đã bị địch nhân ám sát chết rồi. Hắn là kẻ vô cùng cẩn thận, lập tức cất tiếng gào rống, trưởng lão đâu? Hộ Pháp đâu? Yêu quân đâu, mau hộ giá, đáng tiếc, ở bên ngoài cung điện, ỉm Ma Tam trưởng lão đã sử dụng yểm Hồn Giới Phong Tỏa Bốn Phương Tám Hướng ngăn chặn mọi động tĩnh từ nơi này phát ra. Hai người có khả năng cảm ứng là kỳ tổ và cùng Lan Sư thì đã bị cam đại miêu dẫn dụ đi nơi khác. Nhận thấy không có bất cứ ai phản ứng lại mình, bách thú tộc trưởng liền hiểu địa bàn của mình đã bị địch nhân dở trò quỷ. Các ngươi đều phải chết. Bách thú tộc trưởng mở ra một đôi đồng tử to lớn như ánh mặt trời, lập tức soi rọi được thân ảnh của ỉ ma nhị trưởng lão vừa mới đánh lén. Đây là thiên giả Kim Đồng, đôi mắt kế thừa được từ huyết mạch của một con u thần báo. Giúp bách thú tộc trưởng lập tức nhìn thấy thân ảnh của yển ma Nhị trưởng lão đang ẩn nắp trong không gian n độ không hùng quyền cánh tay nâng lên sau lưng bách thú tộc trưởng lại hiện ra hư ảnh một đại cổ hùng với sức mạnh có thể nghiền nát chấn vỡ thiên địa một quyền mang theo hàng chục vạn tầng quyền vực banh tạp không gian đấm thẳng vào yển ma nhị trưởng lão phúc nhưng ngay khi nắm đấm vừa định tung ra bách thú tộc trưởng một lần nữa liên tục thổ huyết linh hồn của hắn vừa gặp phải trọng kích vỡ tan thành từng mảnh nhỏ ỉm ma đại trưởng lão thành công đánh lén từ phía sau, cùng với bảo vương ỉm ma của mình xé nát linh hồn bách thú tộc trưởng. Xuệt! Đuôi thiên hồ lại rụng xuống, bách thú tộc trưởng chết hai lần liên tục. Khốn kiếp, ỉm ma điện sát thủ, bổn tọa cùng các ngươi không đội trời chung. Bách thú tộc trưởng không chết nhưng đã sát biên cuồng. Hai lần bị ám sát, hai lần linh hồn tiêu tùng, cảm giác trải qua cái chết tận hai lần, khi linh hồn thê thảm là thứ đau đớn không khác nào vừa bước vào địa ngục ỉm ma nhị trưởng lão cùng yểm ma đại trưởng lão không muốn cho bách thú tộc trưởng bất cứ một cơ hội nào. ỉm hồn giới của hai người mở ra, ầm ầm dung hợp, vi năng lập tức gia tăng gấp đôi. Nhị trưởng lão triệu hoáng thời không yểm ma, đại trưởng lão triệu hoáng bạo vương yểm ma. Trong đó thời không ỉm ma chấp trưởng hai loại lực lượng là thời gian chi hồn và không gian chi hồn, hoàn thân như một người trong suốt, có thể tác động, thao túng thời không trực tiếp lên linh hồn của mục tiêu. Còn Bạo Vương Yểm Ma lại là một loài yểm ma có hình thể khổng lồ như cự nhân, to hơn gấp hàng trăm lần yểm ma bình thường, nó có được sức mạnh cuồng nộ và khả năng phòng ngự như một con hung thú thượng cổ, cực kỳ dữ tợn và táo bạo. Hai vị hồn thần đạo hậu kỳ ra sức tấn công. Bên trong yểm hồn giới, số lượng phân thân của thời Không Yểm Ma và Bạo Vương Yểm Ma lên đến hàng vạn, như một đội quân. Thời Không Yểm Ma tung ra vô số sợi xiền xích linh hồn, trói chặt lấy không gian, lao thẳng vào linh hồn Bách thú tộc trưởng. Còn Bạo Vương Yểm Ma chỉ chờ có thế, kết hợp với đại trưởng lão Thô Bạo đấm ra hàng vạn quyền tình, muốn đập nát cơ thể khổng lồ của Bách thú tộc trưởng. Ngu xuẩn mất khôn, kính kiến thế công của hai người, Bách thú tộc trưởng khinh miệt cười lạnh, điều động các loại huyết mạch trong cơ thể sôi trào. Huyết mạch Huyền Vũ hình thành một cái mai rùa như màn trắng che phủ bát phương, điên cuồng xoay tròn ngăn cản bạo vực yểm ma oanh tạc. Huyết mạch Bạch hổ tộc khiến tốc độ đại tăng, cơ thể lúc này trở nên linh hoạt như lưu tinh. Dễ dàng né tránh vô số sợi xuyên xích trói buộc. huyết mạch cùng kỳ hóa thành sát thế kinh thiên động địa. huyết mạch côn bằng và đào ngột cùng lúc thôn vệ thần hồn lực trong yểm ma giới. Thành công phòng ngự, né tránh, suy yếu thế công của cả hai vị trưởng lão trong nháy mắt. Chưa dừng lại ở đó, bách thú tộc trưởng hé miệng gầm vang, hư ảnh hàng vạn con sư tử ở sau lưng xuất hiện, ngửa đầu cùng khiếu, rống, vạn sư hống chấn động càng khôn, âm ba công đánh vỡ hàng loạt ỉm ma phân thân thành trạng bã ỉm ma nhị trưởng lão và đại trưởng lão phải lùi lại vài bước để ổn định thân hình. Lạc Nam ôm đầu đau đớn, cũng may kịp thời kích hoạt vạn cổ bất hữu thân bảo vệ toàn thân, bằng không cũng bị một chiêu này của bách thú tộc trưởng khiến cho trọng thương rồi. sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, đẳng cấp của yêu thần đạo hậu kỳ như bách thú tộc trưởng quả nhiên vượt xa đám 10 chiến pháp đạo chủ và sát pháp đạo chủ. Dù hai vị trưởng lão của yểm ma điện liên hợp ra tay, vẫn thật khó khăn cho một trận chiến. Công pháp mà bách thú tộc trưởng tu luyện quá mức nhịch thiên, đó vượt xa cửu yêu quy nhất thể của huyền lạc nhi. Bởi vì suy cho cùng cửu yêu quy nhất thể chỉ có được sức mạnh từ chính loài yêu tộc, còn bách thú tộc trưởng chính là hiện thân của bách yêu, năng lực luyện hóa vô hạn huyết mạch. Chưa dừng lại ở đó, bách thú tộc trưởng tiếp tục thể hiện quyền năng. Chỉ thấy hắn vận chuyển huyết mạch địa ngục tam đầu khuyển, mọc ra ba cái đầu trên cổ, thần hỏa địa ngục có tác dụng thắc chế linh hồn cùng cuộn phun ra. Xèo xèo xè Thần hỏa địa ngục thiêu đốt đến đâu, ỉm hồn giới lùi tàn đến đó, có dấu hiệu áp chế ngược lại hai vị trưởng lão. Tay phải của bách thú tộc trưởng hóa thành kỳ lân thủ, tay trái trồi lên gân gút, mang theo mang thần uy lực của mang lực thần ngưu Ngoại trừ yểm ma điện chủ, bổn tọa chưa từng để đám chuột nhắc ỉm ma điện các ngươi vào mắt, ba cái đầu cất tiếng cười ngạo nghễ lửa địa ngục thiêu đốt không gian, xua tan yểm hồn giới, chiếm quyền chủ động. Từ trong biển lửa, bách thú tộc trưởng cùng lúc tung ra hai quyền Một quyền nệnh thẳng đại trưởng lão, một đấm nệnh nhị trưởng lão. Kỳ lân thần thủ Mang lực ngưu quyền Hư ảnh tổ kỳ lân và mang lực thần ngưu khổng lồ gào thét, lao ra theo thế công của bách thú tộc trưởng, nghiền ép chính diện hai vị trưởng lão của ỉm Ma Điện. Nhưng bách thú tộc trưởng lại quá xem thường cường giả của ỉm Ma Điện, không phải tự nhiên mà bọn hắn có thể trở thành thế lực sát thủ đứng đầu nguyên giới. Chỉ thấy hai vị trưởng lão đồng loạt kết thủ ấn. Nhân Yểm Đạo hồn quyết quyển trung và quyển thượng cùng lúc được triển khai. Quyển trung của Nhân Yểm Đạo hồn quyết có thể phóng thích điểm hồn quy tắc, giúp linh hồn trở nên mạnh mẽ hơn. Quyển thượng của Nhân Yểm Đạo hồn quyết có thể tự động phục hồi linh hồn không ngừng nghỉ. Ngay khi hai quyển công pháp cấp cao mở ra, cũng là lúc thời Không Yểm Ma và Bạo Vương Yểm Ma tăng cường sức mạnh. Đúng. Chúng nó được cường hóa toàn diện từ khả năng phòng ngự cho đến chiến đấu, không còn e ngại địa ngục thần hỏa. Mặc cho biển lửa thiêu đốt mà không ảnh hưởng chút nào, ỉm hồn giới tiếp tục mở rộng, lấn ác ngược lại ngọn lửa khắc chế linh hồn từ địa ngục tam đầu quyển Đặc biệt là bạo vương yểm ma, linh hồn của nó ngưng tụ thành thực chất chẳng khác nào một vị cự thần, bá đạo tung ra hai quyền ngên đón thế công của bách thú tộc trưởng. Đùng đùng! Không gian sụp đổ, tứ quyền cường ngạnh đập nhau như thiên thạch và sao băng va chạm, bách thú tộc trưởng và yểm ma đại trưởng lão liên tục lùi bước, chật vật vô cùng. Chỉ chờ có thế, Lạc Nam trong lòng gầm lên, xuất kiếm đi, hộp kiếm trong tay hắn mở ra. Từ phía sau cánh cửa, một lùng kiếm khí như sóng thần lao đến, tầng tầng lớp lớp kiếm vực đạt đến hàng trăm vạn tầng băng qua thời không, hủy diệt tất cả. Loạn Ninh làm cách không xuất kiếm, kiếm kỹ của một vị thần đạo hậu kỳ, kiếm kỹ của một trong những vị kiếm thần từng vang danh thượng cổ. Chuẩn xác, quyết tuyệt, lãnh khốc và quyền năng. Phốc. Phốc. Phốc. Ba cột máu phóng lên tận trời. Lần lượt từng cái đầu chó bay lên không trung. Đuôi thiên hồ lại rụng xuống mặt đất. Con đường bá chủ, chương 2937, Phong tướng hồn thuật. Có thể nghe tiếng gào thét như lệ quỷ từ địa ngục do ba cái đầu bị chém đứt phát ra. Máu tươi cùng phúng dụng đỏ không gian, mùi vị tanh tử khó ngửi, ba cái đầu tương ứng với ba cái mạng khiến đuôi thiên hồ của bách thú tộc trưởng cùng lúc rơi rụng, trong lúc nhất thời chỉ còn lại bốn cái đuôi mà thôi. Mà khi đuôi thiên hồ rụng mất, một lần nữa hắn lại mọc ra ba cái đầu hoàn toàn mới. Nhưng mà lúc này trong mắt của bách thú tộc trưởng rốt cuộc đã vơi đi một phần cuồng ngạo ban đầu, thay vào đó là một loại cảm giác sợ hãi. Hắn có tất cả 9 mạng, địch nhân đã diệt thành công 5 mạng, vậy thì không có lý do gì không thể diệt tiếp 4 mạng còn lại. Mà một khi toàn bộ đuôi thiên hồ đều rơi mất, đối mặt với hắn chính là tử vong. Nhất kiến thật kinh khủng. Chẳng lẽ đó là thủ đoạn mà Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần lưu lại trong hộp đựng kiếm của y, trái với cảm xúc của Bách thú tộc trưởng, mấy vị trưởng lão Yểm Ma Điện vừa kích động vừa rùng mình. Bọn hắn chỉ biết rằng Nghiễm Thiếu đã đấu giá được hộp đựng kiếm, không hề hay biết bên trong chứa đựng Huyền Cơ cũng như Loạn Ninh Lam, vì thế cho rằng một kiếm vừa rồi là do hộp đựng kiếm phóng ra. Không hổ là hộp đựng kiếm của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần, nên biết rằng nhục thể của Bách thú tộc trưởng vượt xa yêu tộc bình thường, từng tầng lớp lớp phòng ngự nhưng lại bị một đạo kiếm khí chém bay cả ba đầu. Quá mức kinh khủng. Mà Lạc Nam cũng không có ý định giải thích, bởi thân phận của loạn Ninh Lam có khả năng làm bại lộ lai lịch thật sự của hắn, cho nên hắn không để loạn Ninh Lam hiện thân ở bên ngoài, chỉ dùng hộp đựng kiếm che giấu sự tồn tại của nàng. "Là các ngươi ép bổn tọa, Bách thú tộc trưởng sắc mặt lạnh lẽo như hầm băng." Nhận thấy địa ngục thần hỏa không còn tác dụng với mấy vị trưởng lão yểm ma điện, hắn quyết đoán thu hồi huyết mạch địa ngục tam đầu khuyển, hóa thành dáng vẽ nhân loại, hai tay chậm rãi nâng lên. Khoảnh khắc đó, Hắn triệu hoáng một tấm thạch thuẫn và một thanh chiến phủ. Thạch thuẫn có tên gọi vạn yêu thuẫn, là thần đạo bảo trung phẩm, bên trên mặt thuẫn có điêu khắc hàng trăm chủng loại yêu thú sống động với những hình thù uy mảnh, ngoài phong lẫm liệt. Chiến phủ tên gọi vạn yêu phủ, thần binh thượng phẩm, kích thước to lớn nặng nề, lưỡi búa như được đúc từ vô số loại răng nanh yêu thú sắc nhọn, trên thân búa cũng có hình thù vạn yêu uống lượng thét cao. Rõ ràng vạn yêu thuẫn và vạn yêu phủ là một bộ bảo khí công thủ toàn diện Bách thú tộc trưởng tay phải nắm giữ vạn yêu phủ, tay trái chấp trưởng vạn yêu thuẫn. Kỳ lân giáp bao phủ toàn thân, nhìn qua như một vị chiến thần Âm. Hai chân đạp đất, bách thú tộc trưởng ra vẻ như đạn pháo lao thẳng đến yểm ma trưởng lão. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức quay ngược thế công, cơ thể điên cuồng dịch chuyển về phía lạc nam. Chiến thế, sát thế kinh thiên động địa ầm ầm bao phủ, phong tỏa càng khôn Bằng vào sức mạnh của mang lực thần ngưu. Bách thú tộc trưởng nắm vạn yêu phủ nâng lên, thanh âm hàng vạn giống loài yêu thú gào rống dữ dội, sau lưng hắn như có cả đội yêu quân đồng loạt xuất kích, quy lực vượt xa lẽ thường, một búa lệnh thẳng xuống đầu Lạc Nam. Hiển nhiên hắn đã nhận ra thân phận của Lạc Nam là đặc biệt nhất ở đây, vì vậy quyết định tru diệt kẻ đầu sỏ. Iểm thiếu cẩn thận Đại trưởng lão và nhị trưởng lão gầm lên cảnh báo, lập tức phát động thế công lao đến ứng cứu, đánh thẳng vào linh hồn của bách thú tộc trưởng. Nhưng bách thú tộc trưởng lại vung ra vạn yêu thuẫn về phía sau. Trống, gào, hú, truyết, khiếu. Vạn yêu thuẫn phóng lớn như một bức tường thành sừng sửng, từ bên trong đó là hàng loạt bóng ảnh yêu thú như đội quân sông ra, ngăn chặn, cầm chân hai vị trưởng lão. Chỉ chờ có thế, vạn yêu phủ đã tiếp cận Lạc Nam, sẵn sàng đoạt lấy tính mạng của hắn. Hồn kỹ, yểm khiếu, Lạc Nam đối mặt với nguy hiểm, lập tức điều động yểm hồn lực của ba vị yểm ma tuyệt sắc bên trong cơ thể. Thi triển hồn kỹ oanh tạc chính diện vào linh hồn của mục tiêu. Hắn biết mình không thể trúng một bố này, với sức mạnh mang lực thần ngư và thần binh kết hợp, trúng là chết chắc. Hư ảnh thiên lệ, hàng chi và huyễn mộng cùng lúc hiện ra, cực hồn cảnh thi triển, kiểm khiếu gào rống. Hú. Tiến gào bỏ qua tất cả phòng ngự từ kỳ lân giáp của bách thú tộc trưởng, đi thẳng vào linh hồn của hắn. Chỉ là hồn kỹ của một hồn thiên đạo cũng muốn tấn công ta. Bách thú tộc trưởng khinh bỉ cười nhạt. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo. Ngao. Một tiếng gầm kiệt ngạo bất tuần, cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh bỗng nhiên vang vọng khắp ngõ ngắt bên trong linh hồn của hắn. Tiếng gầm này vừa vang, trực tiếp khiến hàng trăm loại huyết mạch của hắn rung rễ sợ hãi như cây sấy. Tất cả huyết mạch của bách thú tộc trưởng đều không thể sánh bằng. Bách thú tộc trưởng như gặp phải trọng kích, đầu não ong ong. Nếu là thiên đạo cảnh bình thường, đứng trước một vị cường giả như bách thú tộc trưởng đang phẫn nộ, trên tay lại còn cầm thần binh như vạn yêu phụ chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi, bị uy thế của đối phương làm cho không thở nổi, tay chân run rẩy không cử động nổi. Nhưng đừng quên một điều, Lạc Nam là kẻ sở hữu huyết mạch Long tổ. Long tổ là vua của muôn loài, là chúa của vạn linh, là tồn tại đứng trên đỉnh đại hoang thương khung. Mà bên trong một chiêu yểm khiếu vừa rồi, hắn còn bí mật dung hợp tổ Long hồn vào bên trong yểm hồn với ba vị nữ yểm ma của mình. Chính tiếng gầm của Long tổ đã chấn cho bách thú tộc trưởng kinh sợ. Bất đi tỉnh táo trong tháng chốc, ngay cả vạn yêu phủ đang nệnh xuống cũng suy yếu đi mấy phần. Lạc Nam chỉ chờ có thế, phát động thời không chi lực từ trạng thái biến hóa của thiên lệ chật vật né tránh một búa trí mạng. Học kiếm trong tay lại hướng về phía bách thú tộc trưởng mở ra. Khen Loạn ninh lam lại vung lam thủy kiếm chém thẳng, một kiếm hành tảo thiên quân, có thể đoạt mạng thần đạo cảnh. Khốn kiếp, bách thú tộc trưởng đã rút kinh nghiệm, ý vào vạn yêu phủ trong tay, cầm búa bổ ra ngành kháng đùng Thông gian nổ tung, khiếm khí và búa lực va chạm dữ dội, bách thú tộc trưởng điên cuồng lùi bước. Chết, mà chẳng biết từ bao giờ, nhị trưởng lão và đại trưởng lão cũng đã xuất động thần binh và thần bảo. Chỉ thấy nhị trưởng lão trong tay cầm ỉm Ma Tháp ném lên, bên trong ỉm Ma Tháp phóng xuất cả một đội quân ỉm Ma chống lại vạn yêu quân từ vạn yêu thuẫn. Còn đại trưởng lão với một thanh tru hồn liềm đen kịch trong tay đã vừa lúc bay đến như tử thần bạc mạng, nhân cơ hội bách thú tộc trưởng bị đẩy lùi. Một liềm gạch ngang cổ hắn. À, không có vết thương, cũng không có vết máu, nhưng bách thú tộc trưởng lại ôm đầu gào thét hết sức thảm thương, lông tóc cùn loạn, sắc mặt vạn vẹo, một cái đuôi thiên hồ lại tiếp tục rơi xuống. Tru hồn liềm là thần binh thượng phẩm của đại trưởng lão, nó không nhắm vào nhục thân mà sẽ trực tiếp tác động vào linh hồn. Vừa rồi trước một liềm gạch xuống đã gạch nát linh hồn của bách thú tộc trưởng, khiến hắn ta lại mất đi một mạng. Còn ba mạng, tiếp tục vây dếp. Lạc Nam nghiêm nghị hạ lệnh. ỉm Ma Điện, rốt cuộc là kẻ nào thuê các ngươi giết bổn tọa? Bổn tọa sẽ trả giá gấp đôi. Bách Thú Tộc Trưởng hạ giọng trầm thấp nói. Hiển nhiên hắn ta cho rằng nguyên nhân mình bị vây giết ở đây là do ỉm Ma Điện nhận phó thác từ kẻ khác, vì vậy nên muốn thương lượng. Sau một phen giao chiến, Bách Thú Tộc Trưởng đã thu liễm sự ngạo mạn đồng thời chấp nhận sự thật nếu như chiến đến phút cuối cùng, mình có thể sẽ là kẻ ngã xuống. Nhất là khi ngoài kia còn có một tên sát thủ đang bận phong tỏa cung điện, nếu kẻ đó cũng tham gia vào trận chiến này, vậy thì giữ nhiều lành ít. Thế chúng ta giết ngươi đương nhiên là đạo yêu thần cung. Lạc Nam không ngại bỏ đá xuống giếng, đạo yêu thần cung muốn thu phục yêu thú của bách thú tộc, chờ ngươi chết rồi, bọn hắn sẽ dễ dàng thâu tóm toàn tộc của ngươi, cái giá của yêu chỉ hơn bỏ ra ngươi trả không nổi đâu, đừng tốn công vô ích, khốn kiếp, đạo yêu thần cung. Con tiện nhân yêu chỉ hơn bổng tọa thừa hiểu ả vẫn luôn ngấp ngé tộc ta. Bách thú tộc trưởng ngửa đầu nộ hống. Nhân cơ hội đối phương mất bình tĩnh, đại trưởng lão lại như tên bắn lao đến, tru hồn liền trảm ngang. Nằm mơ đi. Bách thú tộc trưởng hai tay kết ấn, muốn triệu hoán chí tôn pháp tướng, vạn yêu thần tướng của mình. Nghịch thế thần thông, phong tướng hồn thuật đại trưởng lão phun ra một mụn máu tươi, khiến tế một phần hồn lực, hai tay kết ấn, một trưởng đánh vào cơ thể bách thú tộc trưởng Khoảnh khắc đó, linh hồn của bách thú tộc trưởng bị khóa chặt, các đứt liên hệ của y với vạn yêu thần tướng của mình. Nghịch thế thần thông, ngư vậy mà ngay cả nghịch thế thần thông cũng dám thi triển. Bách thú tộc trưởng tê dại cả gia đầu. Lạc Nam âm thầm tháng phục sự quyết đoán của đại trưởng lão. Phải biết rằng Nghĩa Ma Điện có một nhược điểm, đó là trí tôn pháp tướng của bọn hắn thường không quá mạnh. Bởi vì trí tôn pháp tướng hình thể quá khổng lồ, chiến đấu công kền, không phù hợp với phong cách ám sát Đi mây về gió, đánh nhanh rút gọn của sát thủ. Cho nên yểm Ma Điện không chú trọng vào việc sử dụng chí tôn pháp tướng trong lúc chiến đấu, phần lớn chiến lực đều phụ thuộc vào ỉm Ma mà thôi, rất hiếm trường hợp bọn hắn mới phải dùng chí tôn pháp tướng tùy vào tình huống. Nhưng đổi lại, ỉm Ma Điện lại sở hữu nghịch thế thần thông, phong tướng hồn thuật. Nghịch thế thần thông này tác động vào thẳng linh hồn của mục tiêu, phong ấn chí tôn pháp tướng của con mồi. Cái giá phải trả của phong tướng Hồng thuộc là 1/3 hồn lực đang có sẽ lập tức bị tiêu hao, đồng thời người thi triển cũng không thể triệu hoán chí tôn Pháp tướng của mình vào thời điểm đó. Đại trưởng lão thừa hiểu nếu để bắt thú tộc trưởng triệu hoáng vạn yêu Pháp tướng sẽ rất phiền toái, vậy nên quyết định tiên hạ thủ vi cường, sử dụng nghịch thế thần thông khắc chế đối phương. Tuy là nghịch thế thần thông, bất quá Lạc Nam cũng chẳng quá ưa thích bởi vì vạn cổ bá tướng của hắn vốn không thua gì ai, cần gì phải tự hạn chế như sát thủ của Yển ỉm Ba Điện. Nếu thi triển phong tướng hồn Thuật, người khác chỉ bị phong ấn vài loại trí tôn Pháp tướng, còn hắn lại tự phong ấn tận 20 loại của mình. Thấy thế nào hắn cũng là người lỗ A. Chỉ suy nghĩ thoáng qua, Lạc Nam lại tập trung vào trận chiến, tiếp tục mở hộp kiếm để loạn ninh lam xuất chiêu. Đại trưởng Lão và I Ma giới xung quanh thét trào giữ tận, tru hồn liềm điên cuồng tấn công, mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa của Bạo Vương Nghiễm Ma. Nhưng dù dưới sự vây công của hai đại cường giả... Bách thú tộc trưởng vẫn ương ảnh vô cùng, chỉ vào vạn yêu phủ và hàng loạt huyết mạch yêu thú liên tục chống lại. Thấy tình hình này, Lạc Nam một hơi triệu hồi Ngân Khôi và Kim Khôi xông trận. Ngân Khôi và Kim Khôi nhận lệnh lao vào bách thú tộc trưởng, khôi lỗi không biết sợ chết là gì, mỗi một đòn tấn công đều sẵn sàng dùng mạng đổi mạng. Trống Kim Khôi và Ngân Khôi biến thành hai con khôi lỗi khổng lồ, bất chấp bách thú tộc trưởng không ngừng oanh phá, chúng nó vẫn ôm chặt lấy toàn thân hắn ta, thà chết cũng không buông bỏ Mạng ta xong rồi, trong đầu bách thú tộc trưởng dân lên một ý niệm tuyệt vọng. Dù hắn bản sự kinh thiên, dù hắn chiến lực kinh hoàng nhưng trước sự vây giết của đội ngũ cường giả hùng hậu như thế này, hắn cũng thật sự bất lực. Hai vị hồn thần đạo hậu kỳ sát thủ, hai con khôi lỗi cấp cao, một vị kiếm thị dưới trướng thiên hạ đệ nhất kiếm thần và yểm thiếu của yểm Ma Điện. Xuệt! Chu hồn liền trong tay đại trưởng lão gặt ngang linh hồn. Kiếm khí tung hoành xé tan nhục thân. Cho đến cuối cùng Lạc Nam bằng vào ám nhiên trụy thủ cắm thẳng vào giữa mi tâm đối phương. Ta chết cũng không bỏ qua để bắt thú tộc trưởng trừng trừng nhìn hắn đầy quán độc, sinh cơ dần cạn. Người chết cũng sẽ rơi vào tay ta mà thôi. Lạc Nam sắc mặt bình thẳng sau khi chính tay giết chết một vị thần đạo hậu kỳ. Hắn chỉ quan tâm kẻ chết có phải kẻ thù hay không, về phần tu vi gì cũng chẳng phải vấn đề. Dù sao thì cũng không phải do hắn bằng vào bản lĩnh của bản thân làm được, tất cả là nhờ cường giả hỗ trợ, không có gì đáng tự hào. Nhân ỉm đạo hồn quyết triển khai, ba vị nữ yểm ma cùng hắn hợp lực, nuốt trưởng linh hồn của bách thú tộc trưởng. Lạc Nam còn phải chia sẻ linh hồn cho ba vị nữ yểm ma xinh đẹp của mình, huyện mộng đạt đến thiên hồn viên mãn, thiên lệ và hàng chi đạt đến tiệm cận hồn bán thần Còn Lạc Nam cũng đột phá đến hồn thiên đạo hậu kỳ, tiếp cận viên mãn, tiến bộ xem như không tệ. Đương nhiên hắn cũng phải lưu lại một tiên linh hồn của bách thú tộc trưởng để còn thi triển vong linh trỗi dậy. Hừ, đại trưởng lão có chút suy yếu hạ người rơi xuống. Hiển nhiên trận đại chiến vừa rồi, lại thi triển nghịch thế thần thông khiến ông ta tốn rất nhiều sức lực. Ba vị trưởng lão trở về nghỉ ngơi, việc kế tiếp cứ giao cho ta giải quyết. Lạc Nam nghiêm túc nói, thu hoạch sau đó chắc chắn không để ba vị thất vọng, đã sớm bị thủ đoạn của Lạc Nam làm cho tin phục. Ba vị trưởng lão không chút dị nghị nào, đồng loạt chắp tay, chúng ta chờ tin của Yểm Thiếu, nói xong, cả ba đều tiến vào ỉm Thiếu chi liên đeo trên cổ hắn. Trước đó ba người cũng thông qua biện pháp này theo Lạc Nam vào nơi đây. Lạc Nam hài lòng gật đầu, phong tỏa iểm thiếu chi liên không để ba vị trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Hắn bước đến bên cạnh thi thể của bách thú tộc trưởng, lục đạo Luân Hồi Tâm mở ra quỹ đạo, bá đạo quy tắc cuồn cuộn tiến ra. Vong Linh trỗi dậy, vừa mới bị giết, việc triệu hoán vong Linh sẽ dễ dàng rất nhiều. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vong Linh của bách thú tộc trưởng trồi lên, cung kính quỳ gối, thuộc hạ yêu phách. Tham kiến chủ nhân, Lạc Nam đánh giá con hàng này, sau khi chỉ còn là vong linh, hắn đã mất đi năng lực của hàng trăm loại huyết mạch yêu thú, thứ còn sót lại duy nhất là liên quan đến linh hồn, ngọn lửa địa ngục thần hỏa, chiến lực sánh ngang thần đạo Trung Kỳ, xem như mạnh hơn đám người tuần lâm và vương Tùng một bậc. Bất quá không quan trọng lắm, giá trị của tên này nằm ở chỗ khác. Hãy dùng thủ đoạn nào đó của ngươi lưu lại hiện trường, trăn trối thế lực giết ngươi là đạo yêu thần cung, Lạc Nam cười tà ra lệnh. Con đường bá chủ, chương 2938 phân phối chiến lợi phẩm, sát chiến điện thành lập chưa được bao lâu, lại một sự kiện chấn động toàn bộ đạo vực xảy ra. Đại trưởng Lão Cam Đại Miêu trở thành tân nhiệm tộc trưởng của Bách Thú Tộc. Bách Thú Tộc trưởng tiêu phách trong lúc tu luyện, bị địch nhân ám toán mà chết thảm. Về phần thế lực thủ ác, Bách Thú Tộc tạm thời không tuyên bố, chỉ báo rằng hung thủ thuộc về đạo vực, mặc cho vô số cường giả, thế lực, yêu tộc và cả nhân tộc đoán già đoán non. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi từ sát pháp đạo chủ cho đến bách thú tộc trưởng, hai vị thần đạo cảnh cao cao tại thượng được vô số người ngưỡng vọng ngã xuống. Nhìn khắp đạo vực, cường giả có thể giết được yêu phách chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu bách thú tộc đã tuyên bố hung thủ là cường giả của đạo vực, như vậy thật sự nguy rồi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí của đạo vực trở nên tràn ngập bất an, có cảm giác như một bàn tay vô hình nào đó đang che phủ bầu trời, thâu tóm tất cả. Bách thú tộc Cam đại miêu ngồi trên bảo tọa giữa thạch điện, ra vẽ phẫn nộ nhìn chăm chú lên bức tường khổng lồ ở phía đối diện. Tại nơi đó có mấy dòng chữ vạn vẹo được viết ra. Đạo yêu cung, mà chỉ cần là người của bách thú tộc, tất cả đều dễ dàng nhận diện mấy chữ này là do những nhát chém cực mạnh đến từ vạn yêu phủ chém thành, điêu khắc lên thành vách cung điện, mà vạn yêu phủ chính là thần binh của yêu phách luôn mang theo bên mình. Chưa hết, từ những đường nét và khí tức còn sót lại đến xem những chữ này được chém ra bằng cách thi triển nộ phủ công. Môn công pháp mà yêu phách là người duy nhất tu luyện. Điều đó đã chứng minh, ba chữ đạo yêu cung kia là do đích thân yêu phách trảm xuống, không thể sai được. Nhìn lấy mấy chữ nhụm đỏ màu máu, có thể tưởng tượng ra viễn cảnh yêu phách trước khi chết thảm đã cố gắng lưu lại lai lịch của kẻ thù. Các vị trưởng lão, hộ pháp cũng như cao tầng của bách thú tộc đều vô cùng phẫn nộ trước tình cảnh này. Máu tư nhụm đỏ, thịt vụng khắp nơi, chính cái đôi thiên hồ nằm ngủ ngang dưới đất, thể nội cung điện đã trở thành hoang ho Ngọn đèn sinh cơ của tộc trưởng bên trong cung điện đã tắt nơi này từng xảy ra một cuộc kịch chiến, các cục không cần nói cũng biết. Ba chữ đạo yêu cung kia được trảm xuống có phần gấp gáp, người ngu cũng nhìn ra là muốn ám chỉ đạo yêu thần cung. Đương nhiên mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột manh mối lưu lại rõ ràng như thế, cao tầng của bách thú tộc đương nhiên không thể tránh khỏi cảm thấy nghi ngờ, lỗ hỏng trong chuyện này không hề ít Nhưng nghi ngờ thì có ít gì. Bọn hắn chẳng có chứng cứ hay thứ gì khác chứng minh hung thủ không phải đạo yêu thần cung cả Nhất là khi nhìn khắp đạo vực, quả thật chỉ có số ít thế lực hàng đầu như ngự long sơn trang, tổ long tộc, đạo yêu thần cung, cùng yêu đạo thống là đủ tư cách thần không biết, quỷ không hay giết chết yêu phách ngay tại địa bàn mà thôi. Nếu không phải đạo yêu thần cung ra tay, vì sao yêu phách lại dùng vạn yêu phủ kết hợp nộ phủ công cảm ra ba chữ đó? Nếu có kẻ ngậm máu phu người, vậy mục đích thật sự của đối phương là gì? Bằng cách nào ép yêu phách vu oan giá họa? Hàng loạt câu nói không có lời giải thích. Bọn hắn cũng hiểu Cam Đại Miêu có hiền khích với tộc trưởng, nhưng bản lĩnh của Cam Đại Miêu chắc chắn không đủ làm ra chuyện tài trời như vậy, bằng không Tam Đại Miêu đã sớm tự tay động thủ từ lâu rồi, cần gì chờ đến hôm nay. Húng hồ thời điểm tộc trưởng ngã xuống, Cam Đại Miêu vẫn luôn ở cùng một chỗ với nhị trưởng lão và tam trưởng lão, có chứng cứ ngoại phạm hết sức rõ ràng. Thậm chí Cam Đại Miêu có thể trách ngược lại bọn hắn, nếu lúc đó đừng ngăn cản nàng tiến vào cung điện, có lẽ tộc trưởng đã không bị địch nhân tiêu diệt. Bách thú tộc không thể một ngày thiếu vắng tộc trưởng, điều này chẳng khác nào rắn bị chặt mất đầu, toàn tộc sẽ rối loạn nội bộ. Bọn hắn cần một vị cường giả có đủ tu vi, đủ vi vọng, đủ thân thế để thay thế vào vị trí tộc trưởng càng nhanh càng tốt, tránh bách thú tộc lâm vào suy tàn, rơi xuống trở thành thần đạo trung kỳ thế lực. Cho nên không cần cam đại miêu mở miệng, tất cả trưởng lão đã thống nhất tôn nàng trở thành tân tộc trưởng, thay thế vị trí vừa mất đi. Cam đại miêu nổi danh khắp đại hoang thương khung. Được vô số tộc quần kính nể, tu vi yêu thần hậu kỳ, là sư muội của tộc trưởng, là đồ đệ của lão tộc trưởng, thấy thế nào cũng là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa các vị trưởng lão cũng thừa hiểu, vị trí tộc trưởng lẽ ra vốn thuộc về cam đại miêu ngay từ những ngày đầu mới phải, hiện tại để nàng tại vị xem như là vật quy nguyên chủ mà thôi. Trước đây bọn hắn sở dĩ đứng về phía yêu phách là vì lợi ích mà yêu phách hứa hẹn đảm bảo cung cấp là vô cùng to lớn, vượt xa những gì mà bọn hắn nhận được khi lão tộc trưởng còn tại vị. Nhưng hiện tại yêu phách đã chết, lợi ích gì đó đều trở nên vô nghĩa, thuận nước đẩy thuyền, ủng hộ cường giả mạnh hơn là cam đại Miêu lên ngôi mới là vương đạo. Đại trưởng, à không, tộc trưởng, vì sao chúng ta không công khai gây chiến với đạo yêu thần cung, ngược lại còn chưa tiết lộ kẻ thủ ác là bọn chúng. Kỳ tổ chấp tay hỏi cam đại niêu đang ngồi tại vị trí tộc trưởng. Gây chiến. Lấy cái trắm gây chiến Amel. Cam đại niêu tròn mắt hỏi ngược lại, trước đây khi sư huynh còn sống. Bách thú tộc còn chưa phải đối thủ của đạo yêu thần cung, hiện tại sư huynh ngã xuống, lấy cái gì đánh đây? Bỗng miêu một người cân được hết cả, cái này, kỳ tổ và mấy vị cao tầng á khẩu. Đúng vậy, hiện tại không những yêu phách đã chết mà ngay cả thần bảo và thần binh cũng đã mất đi, lại thêm trước đó dốc vốn liếng để yêu phách tham gia đấu giá, có thể nói nội tình của bách thú tộc trưởng đã tổn thất nặng nề, so với ngày trước suy yếu hơn một nửa. Thế ý của tộc trưởng là, chúng trưởng lão chấp tay. Tạm thời phong bế toàn tộc, cố gắng khôi phục nguyên khí, khi nào có thực lực lại tính đến hận thù cũng không muộn. Cam Đại Miu hiếp mắt nói, huống chi kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, sẽ không thiếu cơ hội báo thù, các vị trưởng lão hiệu ý gật đầu, trước mắt quả thật cũng chỉ có thể như vậy. May mắn bách thú tộc còn một vị yêu thần đạo hậu kỳ như Cam Đại Miêu trấn thủ, bằng không ở một nơi cá lớn nuốt cá bé như Đại Hoang Thương Khung, vạn xà cốc hay vạn bằng tộc sẽ không bỏ qua cơ hội tiến công chiếm đoạt. Ngoại trừ việc thực lực cam đại miêu không dễ chơi, bản thân cô mèo này còn rất được lông tổ sụn ái, đây chính là chỗ mà yêu phách và rất nhiều cường giả khác không dám công khai đối phó với nàng. À, có chuyện này chúng ta muốn bẩm báo. Hùng Lan Sư bỗng nhiên nói, trước đó vì yêu phách tộc trưởng muốn đối phó phá đạo hội, chúng ta có bắt được mấy tên liên quan đến Lạc Nam, không biết ngài định xử lý thế nào, cái gì? Bắt giữ kẻ nào? Cam đại miêu quát hỏi. Hổng thế tứ hầu và mấy tên yêu tộc như thiên lý mã. Tam đầu khuyển, bọn hắn đến đại hoang thương không tìm kiếm cơ duyên, bị quân đội của chúng ta kết trận bắt được, tạm giam trong lao ngục. Cùng Lan Sư hồi đáp. Lập tức thả ra. Còn phải hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn cho tốt, bù đắp mọi thiệt hại. Cam đại miêu hừ một tiếng, đã kết thù với đạo yêu thần cung rồi, chẳng lẽ ngay cả phá đạo hội cũng treo chọc, tuân mệnh, chúng ta sẽ đi thu xếp, đợi đến khi tất cả bọn hắn đi mất. Cam đại miêu phong bế cung điện, lấy ra một khối phá đạo lệnh dứt khoát tiến vào, dịch chuyển mà đi. Sát chiến điện. Thân ảnh Cam Đại Miêu từ phá đạo lệnh hiện ra, đã thấy Lạc Nam, Bích Tiêu mấy người đang chờ mình. "Tiểu Cam, lần này vây giết thành công một tên trùng, công lớn thuộc về ngươi." Bích Tiêu tán thưởng mở miệng. Cam Đại Miêu làm nũng nhào vào trong lòng của nàng, hai mắt hiếp lại liêm diêm, hoàn toàn không có dáng vẻ uy nghi trước đó của Bách thú tộc trưởng. Lạc Nam nhìn mà liếu lưỡi, thật sự khó tin đây lại là Thiên Quy Linh Miêu. Còn là một vị yêu thần hậu kỳ cấp bậc cường giả. Bổng miêu đâu có góp công gì. Việc vây giấc hắn đều là do các ngươi lợi hại. Cam đại miêu liếm nếp nói, nếu không phải trước đây sư phụ phó thác bổng miêu làm tộc trưởng, ta mới lười làm A-meo, ở bên cạnh chủ nhân chẳng phải tốt hơn sao, vì đại sự vất vả cho ngươi rồi. Bích tiêu xoa xoa đầu nó, cười nhạt một tiếng, cái chết của yêu phách không công khai thủ phạm, ngược lại chỉ nói đó là thế lực ở đạo vực gây ra, điều này sẽ gây nên sự nghi kỵ. Đề phòng lẫn nhau giữa bọn chúng, ngày sau dù chúng có đối phó phá đạo hội cũng rất khó liên minh vững bền, đúng là cao kiến. Lạc nam thâm phục nâng ngón tay cái, bích tiêu không hổ là tam đương gia, mưu trí của nàng có thể xưng tụng là nữ gia cát. Lúc này hắn lấy ra vạn yêu thuẫn, vạn yêu phủ và những chữ vật của yêu phách đưa cho cam đại miêu nói, đây đều là tài sản của bách thú tộc, người có thể thu hồi, thu hồi bổn miêu cũng dùng không được. Cam đại miêu trợn tròn mắt, mấy thứ này mang danh nghĩa đã bị địch nhân cướp đi, làm sao bổn miêu công khai lấy chúng ra, thế ngươi cần hậu tại gì không? Lạc nam cười hỏi. Yên tâm đi, đại tỷ đã hứa cho nó một quả hoàng trung lý cao cấp nhất. Bích tiêu miễn cười, đó là thứ có thể giúp tiểu cam đột phá yêu thần viên mãn, hoang hô, chủ nhân vạn tuế, chủ nhân yêu thương ta nhất Amel. Cam đại miêu nhảy cẩn lên vì sung sướng, nó đã sớm thèm nhỏ giải quả hoàng trung lý như thế đã lâu. Có việc này ta muốn hỏi. Lạc Nam mở miệng, những thứ liên quan đến nội tình của bách thú tộc như công pháp, vũ kỹ thần thông, ta có thể truyền cho người khác hay không? Cụ thể là thân bằng hảo hữu, thê tử hồng nhan, thuộc hạ của ta, không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi đừng để lộ việc bổ miêu giúp các ngươi làm thịt yêu phách là được. Cam đại miêu lúc lắc cái đầu. Bản thân của nó vốn là tồn tại do thiên địa sinh ra, thủ đoạn chiến đấu khác biệt hoàn toàn so với các đời tộc trưởng của bách thú tộc. Vì vậy cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Những thứ mà Lạc Nam thu được đều chỉ có tộc trưởng mới đủ tư cách tu luyện, nhưng Cam Đại Miêu chẳng hề hứng thú, để hắn thích mang cho ai thì cho. So với luyện hóa hàng trăm loại huyết mạch như yêu phách, nó cảm thấy Thiên Quy Linh Miêu như mình mới là vô địch. Tốt, đa tạ. Lạc Nam chắp tay. Được rồi, nếu không có chuyện gì thì bổn miêu trở về đây. Vừa mới lên chức rất nhiều việc bận rộn đó meo, cam đại miêu không nở dụi đầu vào bầu sữa của Bích Tiêu khiến lạc nam nhìn mà chẹp chẹp. Đi thôi, ta sẽ tán thưởng ngươi trước mặt đại tỷ. Bích Tiêu nói. Chỉ có tam đương gia là hiểu bổn miêu, cam đại miêu đắc ý cười hiếp mắt, lập tức dịch chuyển mất dạng. Lạc nam nhìn Bích Tiêu nhúng nhúng vai, lấy ra tài sản thu được lần này bắt đầu kiểm kê. Vũ kỷ thần đạo thượng phẩm, vạn yêu khiếu do vạn yêu chi chủ lưu lại. Trước đó Yêu Phách mua từ buổi đấu giá nhưng còn chưa có cơ hội tu luyện. Vạn Yêu Thuẩn, Vạn Yêu Phủ, một đôi bảo khí cao cấp. Thi thể của Yêu Thần Đạo Hậu Kỳ, Yêu Phách, thi thể của Thượng Cổ Vư Thần đã bị ăn mất một phần thịt. Công Pháp Vô Hạn Yêu Quyết, một số Vũ kỹ Thần Thông, Thân Pháp của Yêu Phách. Đạo Xu còn lại chưa đến 10 vạn. Lạc Nam nhìn bộ thi thể của Thượng Cổ Vu Thần, có ý định sử dụng vong linh trỗi dậy nhưng cuối cùng chấp nhận từ bỏ. Bởi lễ thượng cổ vua thần là thể tu, mạnh nhờ thân thể, còn vong linh lại triệu hoáng ra vong hồn. Như thế chắc chắn vong linh của thượng cổ vua thần sẽ yếu đến đáng thương, mà bởi vì đã chết quá lâu, tỷ lệ có thể trỗi dậy rất thấp, không đáng để thử. Các thê tử của hắn cũng đều đã nhận truyền thừa từ thâm viên chư thần, trong thời gian ngắn không cần tài nguyên hay gia tăng thủ đoạn, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Tân nhắc một hồi, Lạc Nam quyết định đem vạn yêu thuẫn, vạn yêu phủ làm đồ ăn. Không sai. Đồ ăn cho lạc hồng kiếm, xích tà kích và lạc thần cung. Các nàng dù là bán thần binh khá mạnh mẽ, nhưng đối thủ của lạc nam ngày càng mạnh, chỉ có thần binh mới phát huy tác dụng to lớn. Khoan đã, binh nhân tộc đột phá thần đạo có cần trải qua công đoạn hóa phàm không nhỉ? Lạc nam chợt nhớ hỏi. Binh nhân tộc là trường hợp đặc biệt, các nàng vừa giống nhân loại vừa giống vũ khí, một thanh vũ khí làm sao hóa thành phàm nhân? Bích tiêu lắc đầu, tuy không cần hóa phàm. Nhưng thần đạo kiếp là thứ bắt buộc phải vượt qua, Lạc Nam gật đầu xem như hiểu, trước đó ám nhiên trụy thủ cũng từ bán thần khí trở thành thần khí, nhưng đó là nó phục hồi lại trạng thái trước đây, khác với ba nữ binh nhân tộc của hắn chuẩn bị lần đầu đột phá. Được rồi, trước hết cứ thăng cấp, độ kiếp tính sau. Lạc Nam nở nụ cười, đem Vạn Yêu Thuẫn và Vạn Yêu Phủ đưa vào linh giới châu cho ba nữ. Vạn Yêu Thuẫn là thần bảo trung phẩm cho Tiểu Hồng Nhi ăn. Vạn yêu phủ là thần binh thượng phẩm, có thể phân chia cho xích tà và tiểu ngân nhi. Chờ các nàng xuất thế, tinh chất sẽ đột phá đến thần binh. Tiểu tinh và hỗn độn thú, các ngươi cũng ăn thịt con hàng yêu phách này, tranh thủ tiến bộ cho ta. Lạc Nam đem thi thể yêu phách ném cho tiểu tinh và hỗn độn thú trong đan điền. Ngao, hai con thú mừng rỡ gầm lên, thịt của yêu thần hậu kỳ chúng nó cầu còn không được. Tiểu tinh cần đột phá, còn hỗn độn thú cũng cần biến thành khổng lồ a Vương Tùng, người dùng thi thể, xương cốt của thượng cổ Vu thần thăng tấp ngân khôi, ít nhất phải sánh ngang kim khôi cho ta. Lạc Nam hạ lệnh. Tôn mệnh. Vương Tùng cung kính đáp ứng, mang theo cái sát khổng lồ của thượng cổ vưu thần và ngân khôi rời đi. Giải quyết xong một đám chiến lợi phẩm, Lạc Nam lại đang nghĩ nên lấy thứ gì ban thưởng cho ba vị trưởng lão của yểm Ma Điện. Chức vị yểm thiếu này làm cũng không dễ dàng, hắn không thích thiếu nợ ân tình của người khác, đặc biệt là thuộc hạ. Con đường bá chủ, chương 2939 Hoàng Trung Dịch, Lạc Nam tìm kiếm một hồi không thấy có thứ gì trả công cho ba vị trưởng lão yểm Ma Điện, mấy thứ thủ đoạn của bách yêu tộc cũng không hợp với phong cách chiến đấu của bọn họ. Yên tâm đi, lần này ngươi lại lập công lớn trừ bỏ đại địch của phá đạo hội, còn trực tiếp giúp Cam Đại Miêu trở thành tộc trưởng, chúng ta có thưởng cho ngươi, muốn lựa chọn thứ gì? Bích Tiêu nói. Ồ, vậy thì thưởng cho ta thứ gì phù hợp với ba tên trưởng lão của ỉm Ma Điện đi. Còn có Thùy Trân và phân thân của nàng ấy, Ninh Lam, Ngân Trinh, Minh Hà, Thanh Quân, Long Nhi, cô em vợ nữa. Lạc Nam cười tủng tiễn đề nghị. Hiến khi có cơ hội vòi vĩnh, hắn đương nhiên muốn kiếm chỗ tốt cho các mỹ nhân nhà mình. Những người làm việc cho hắn chưa từng thua thiệt, không phân biệt là nam hay nữ, là già hay trẻ, hắn đều sòng phẳng rõ ràng, tính luôn cả bích tiêu vì nàng cũng góp công vào kế hoạch. Hừ, trước mắt tạm thời bàn giao với ba tên trưởng lão đi. Những mỹ nhân của ngươi tính sau, còn ta thì không cần ngươi lo. Bích tiêu yêu kiều hừ một tiếng, ném ra ba chiếc lọ. Lạc Nam tiếp nhận quan sát, chỉ thấy đó là ba lọ dung dịch. Đồ chơi gì đây, dù đã có được truyền thừa của dược thần, hắn vẫn không nhận ra loại dung dịch trong mấy chiếc lọ này là gì. Đó là dung dịch triết xuất từ quả hoàng trung lý đẳng cấp cao nhất, công hiệu tuy không thể sánh bằng ăn trọn vẹn cả quả trực tiếp, nhưng cũng rất tốt cho việc cảm ngộ quy tắc thần đạo. Ngươi có thể gọi đơn giản là Hoàng Trung Dịch. Bích Tiêu giải thích, ngay cả ngươi có truyền thừa dược thần cũng nhìn không ra, tin tưởng những người khác cũng không thể xem thấu nguồn gốc của nó, đơn giản vì Hoàng Trung Lý chưa từng lộ diện trước mắt thế nhân, một quả Hoàng Trung Lý thần cấp cực phẩm có thể triết xuất ra khoảng 10 lọ dung dịch như vậy, đương nhiên hiệu quả chỉ sánh bằng 10 lần so với ăn nguyên vẹn một quả, đồ tốt à. Lạc Nam ánh mắt sáng ngời, sao phá đạo hội không kinh doanh mấy thứ này? Chẳng phải sẽ giàu sụ rồi, hắn tin tưởng nếu bán mấy thứ này ra ngoài, phần lớn thần đạo cảnh trong thiên hạ sẽ phải điên cùng, tìm mọi cách thu mua cho bằng được, nhất là những thần đạo cảnh đang bị kẹt ở tiểu cảnh giới. Hừ, một quả hoàng trung lý thần cấp cực phẩm phải mất tận 30 vạn năm mới đảng sinh ra được, thường được sử dụng ban thưởng cho các vị hội lão có công lớn, trong tay đại tỷ cũng không còn nhiều, ngươi nghĩ nó là quả dại ven đường à. Bích tiêu liếc xéo mắt, ngay cả cam đại miêu cống hiến nhiều năm như thế. Đại tỷ mới quyết định ban cho nó một quả, nhìn biểu hiện mừng rỡ như điên của Tiểu Cam là hiểu nó thỏa mãn đến mức nào, Lạc Nam xem như hiểu, quả Hoàng Trung Lý tuy rằng có cùng công hiệu là giúp lĩnh ngộ quy tắc truy lực nhưng nó cũng phân chia cấp bậc của từng loại quả. Loại quả giúp lĩnh ngộ đẳng cấp quy tắc càng cao thì càng khó kết ra, phải tốn rất nhiều thời gian cũng như tài nguyên bồi dưỡng. Những loại quả mà các thê tử của hắn được dùng để đột phá đạo cảnh là thuộc đẳng cấp thấp nhất, Hoàng Trung Lý sản xuất đại trà. Cho nên đối với loại quả đẳng cấp cao nhất, bức độ quý hiếm của nó không kém tự nhiên thần nhũ được bán với giá trên trời trong buổi đấu giá lần trước, khiến các thần đạo hậu kỳ cũng phải thèm nhỏ giải, điên cùng tranh đoạt, sau đó ghen ghét nhìn vạn xà cốc chủ đạt được. Vậy nên ba bình dung dịch trong tay hắn đã có giá trị tương đương 3 phần 10 của tự nhiên thần nhũ rồi, giá trị không hề thấp. Hài lòng gật đầu, Lạc Nam nháy mắt ra hiệu cho Bích Tiêu trở về phá đạo lệnh. Xung quanh không người, hắn mới giải trừ phong bế của Yển Thiếu Chi Liên. Phóng xuất ba vị trưởng lão yểm Ma Điện. ỉm Thiếu. Ba người chắp tay mở miệng. từng Lạc Nam nhẹ gật đầu, đưa ra ba chiếc lọ nói, lần này các vị góp công không nhỏ, bổn thiếu sẽ không bạc đãi các vị, đây là chút lòng thành của ta, nhận lấy đi. Ba vị trưởng lão lật đật tiếp nhận, mặc dù bọn hắn đều đeo mặt nạ, nhưng Lạc Nam vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ nghi ngờ trên mặt của ba người lúc này. Kỷ nhiên cũng không biết đây là đồ chơi gì. Vì sao chỉ là một chiếc lọ nhỏ chứa đựng dung dịch kỳ quái, còn không đủ nhét kẻ răng? Các vị có thể mở ra thử. Lạc Nam mỉm cười. Tam trưởng lão gật đầu, đưa tay mở ra nắp lọ. Khoảnh khắc đó, thân thể cả ba vị trưởng lão đều thoáng trung lên. Bởi vì một cổ khí tức từ trong lọ tiến ra ngoài, thẩm thấu vào trong linh hồn, khiến bình cảnh về cả ngộ quy tắc đã kẹt vô số năm qua của bọn họ có chút nới lỏng. Bên trong đạo cảnh, mỗi khi muốn đột phá lên một cảnh giới cao hơn. Điều bắt buộc cần làm chính là lĩnh ngộ được quy tắc chi lực trước một bước. Lĩnh ngộ quy tắc cao hơn rồi mới có thể đột phá, chứ không phải sau khi đột phá sẽ sở hữu quy tắc tương ứng. Vậy nên ngoài tài nguyên cung cấp năng lượng thì loại tài nguyên hỗ trợ việc lĩnh ngộ quy tắc càng quý giá hơn, thậm chí vô cùng khang hiếm, giá trị cao hơn tất cả các loại tài nguyên cùng đẳng cấp khác. Mặc dù tài nguyên chỉ góp phần phụ trợ, còn việc có thể thật sự lĩnh ngộ hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh, ngộ tính cũng như thiên phú của từng người, Nhưng nếu không có phụ trợ từ tài nguyên, lĩnh ngộ cái rắm A, vô số người kẹt cả đời ở một cảnh giới, mãi cũng không thể tiến triển, nhất là bên trong thần đạo cảnh. Như sợ thất thoát thêm một chút xíu khí tức cũng không nở, tam trưởng lão vội vàng đẩy nắp lọ lại, âm thầm thiết hận vì sao mình lại vội vàng mở nắp ra như thế. Yểm thiếu, không biết dung dịch này là? Đại trưởng lão nhịn không được hỏi. Là gì các vị không cần bận tâm, bổn thiếu chỉ muốn hỏi nó có khiến các vị hài lòng hay không? Lạc nam cười. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Ba vị trưởng lão nuốt nước bọt, gật đầu như gà mổ thóc. Mỗi tiểu cảnh giới trong thần đạo cảnh như một lạch trời khó vượt qua, bất cứ một cơ hội nào để rút ngắn khoảng cách đều là cơ duyên tuyệt đỉnh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhìn sự chênh lệch chiến lực giữa yêu phách và đám người Tuần Lâm hay Vương Tùng là đủ hiểu. Đối với Tuần Lâm hay Vương Tùng, ba vị trưởng lão dễ dàng đoạt mạng bọn hắn, thậm chí không để nạn nhân nhìn thấy bóng dáng của mình. Nhưng đối với yêu phách, cả ba đều phải nỗ lực hết mình, thậm chí đại trưởng lão chấp nhận phản vệ từ nghịch thế thần thông mới thành công tiêu diệt. Qua đó có thể thấy giữa thần đạo trung kỳ và thần đạo hậu kỳ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, không tài nào so sánh được. Mà hiện tại Lạc Nam lại ban cho bọn hắn một cơ hội để theo đuổi cảnh giới cao hơn, thử hỏi làm sao không kích động. Đây còn là do tâm tính lạnh nhạt vững vàng ít biểu lộ cảm xúc của sát thủ, đổi lại là người khác đã sớm kích động đến nhảy dựng lên rồi. Trong toàn trời đất, sợ rằng chỉ có thần đạo viên mãn là không cần đến lọ dung dịch này mà thôi. Lão Phu không phải người nhiều lời, ân tình của yển Thiếu ta sẽ không quên, sau này ngài có việc cần cứ báo cho Lão Phu một tiếng là được. Nhị trưởng lão lời thề son sắc nói. Chúng ta cũng vậy a Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nhất trí tán thành. Bọn hắn cảm thấy đi theo yểm Thiếu lăn lộn còn tốt hơn đi theo Điện Chủ A Thực lực của Điện Chủ quá mạnh. Phần lớn việc đều không cần đến bọn hắn hỗ trợ, một mình điện chủ ra tay là đủ rồi, cho nên đâu có cơ hội để bọn hắn được thể hiện. Mà không được thể hiện thì cũng đồng nghĩa không đóng góp được gì, không thu được chỗ tốt. So với đi theo yểm thiếu có làm có ăn, hơn nữa còn là ăn ngon, ăn mạnh, thử hỏi ai không ưa thích. Ha ha, tương lai vẫn còn dài, đương nhiên sẽ có việc bổn thiếu cần đến các vị. Lạc Nam phất phất tay. Ba vị trưởng lão hiệu ý, liền như U Linh biến mất dạng nóng lòng chờ đợi lần hành động kế tiếp. Nhìn biểu hiện của bọn hắn, Lạc Nam hài lòng gật gật đầu, trong lòng lại thầm mắng một tiếng, bổn thiếu chủ đem chính phần thưởng lẻ ra thuộc về mình tặng cho các ngươi, nếu các ngươi còn không biết ơn thì thật là không có thiên lý, nhưng nói gì thì nói, thu được sự tín nhiệm của ba tên hồn thần đạo sát thủ hàng đầu cũng là không tệ, ngày sau sẽ còn rất nhiều việc cần bọn hắn hỗ trợ. Tuy rằng lần này thu tóm được pháp đạo thống và sát pháp đạo thống Còn giết được kẻ thù tiềm năng là bách thú tộc trưởng nhưng địch nhân của hắn vẫn còn đến mãi không hết. Chỉ tính riêng đạo quốc gần như là tất cả các phương thần quốc đều đối nghịch rồi, ấy còn chưa kể đến đạo hải và đạo vực. Bao nhiêu cường giả hỗ trợ cũng đều cảm thấy không đủ a chỉ tại số lượng kẻ thù quá đông. Hắn xem như hiểu tâm tình của đại tỷ, vì sao nàng ấy mạnh như vậy cũng chưa thể thống nhất nguyên giới. Đại tỷ cũng giống như hắn, có cảm giác kẻ thù diệt mãi không hết. Nghĩ đến đây... Lạc nam đại tiếng vào bên trong hộp kiếm, nhìn thấy ba vị nữ nhân đang ngồi uống trà, trò chuyện. Sau vài lần nỗ lực trị liệu của hắn, trạng thái của loạn thùy trân đã tốt hơn nhiều, loại quy tắc thần bí phá hoại cơ thể của nàng còn lại không đến 2 phần 10, nước da hồng nhượng phân phớt, mái tóc bạc vì hao tổng tuổi thọ đã dần xanh trở lại, môi đỏ như son, vô cùng kiều diễm. Mà ngoại trừ loạn ninh lam và loạn thùy trân, còn có một thiếu nữ tuổi chừng 20, tóc dài đen tuyền như thác chảy xuống tấm lưng uyển chuyển, thân mặt thanh y Ngũ quan tuyệt Mỹ giống loạn thùy trân đến tận 9 phần, khác biệt duy nhất chính là khí chất thanh xuân phơi phới, hồng nhan như ngọc của nàng. Nếu loạn thùy trân là Mỹ phu nhân như hoa hồng nở rộ, thì thiếu nữ lại như một đóa hoa hồng vừa chớm nở, mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Không phải ai xa lạ, nàng này chính là phân thân của loạn thùy trân đã được gọi trở về tập hợp. Bởi vì là phân thân được loạn thùy trân tách ra trong quá khứ, nên dáng vẻ của phân thân cũng chính là loạn thùy trân khi còn trẻ. Thời điểm vừa đột phá thần đạo sơ kỳ. Cho nên nhìn qua, các nàng vừa giống mẫu nữ, vừa giống tỉ muội hoàn toàn không giống phân thân. Tham kiến thiếu chủ, thấy Lạc Nam tiến vào, ba nữ vội vàng hành lễ. Ừm, lần này hy vọng chúng ta có thể giúp Thùy Trân phục hồi hoàn toàn. Lạc Nam nở nụ cười. Nhất định rồi. Loạn ninh lam kiên quyết xiết chặt nắm tay. Có thêm phân thân của Loạn Thùy Trân hỗ trợ truyền lực lượng nên tốc độ loại bỏ quy tắc thần bí của thiên hạ để nhất nhân cũng trở nên nhanh chóng hơn. À khoan, ta nên gọi nàng là gì nhỉ? Lạc Nam hỏi thiếu nữ phân thân. Đây là một phân thân rất cao cấp, có được ý thức và cả linh hồn hoạt động riêng biệt, giống như các nàng tam duyên, thuộc phi vậy, Loạn Thùy Trân cũng không có ý định sẽ hợp thể cùng phân thân. Những năm qua hành tẩu giang hồ, thiếp thân luôn dùng cái tên Thùy Ảnh. Phân thân nhẹ giọng hồi đáp. rất hay Vậy Thùy Ảnh và Ninh Lam giúp ta một lần nữa đi. Lạc Nam cười ha ha. Làm phiền thiếu chủ rồi, loạn Thùy Trân hiểu ý khoanh chân ngồi xếp bằng. Lạc Nam đặt tay lên lưng nàng, mà loạn Ninh Lam và Thùy Ảnh cũng phân ra trái phải đặt tay lên lưng hắn. Bắt đầu loại bỏ thần đạo quy tắc còn sót lại, Lạc Nam mong đợi vô cùng. Nếu loạn Thùy Trân cũng phục hồi, hắn sẽ có ba vị nữ kiếm thần hỗ trợ. Địch nhân đông đảo. Vậy ta sẽ tìm cách có được thật nhiều cường giả khò tá. Con đường bá chủ, chương 2942 thanh kiếm, mỗi một lần cố gắng chống lại, loại bỏ thứ thần đạo quy tắc thần bí do thiên hạ đệ nhất lưu lại, Lạc Nam và mấy nữ đều mệt đến thở dốc, toàn bộ lực lượng toàn nhân như bị rút cạn, từng đầu ngón tay bủng rũng, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Qua đó có thể thấy loạn thùy chân đã phải tra tấn qua vô vàng năm tháng thống khổ đến mức nào, Lạc Nam thật sự rất nể phục ý chí và nghị lực của nàng, đổi lại là người khác đã sớm chấp nhận buông xuôi tự kết liễu để được giải thoát. Cảm giác toàn thân nhẹ nhõm như được tháo bỏ gông cùng xuyên xích, loạn thủy chân thư sướng đến mức thở dài. Lạc Nam đã chuẩn bị sẵn một bồn bất tử dịch thủy cho nàng ngâm mình, phục hồi thương thế. Bởi vì ngoài bị loại quy tắc kia tàn phá, từ đăng điền cho đến cơ thể của nàng đều gặp tổn thương nghiêm trọng, nếu như không thể loại bỏ hoàn toàn quy tắc đó ra khỏi cơ thể, nàng sẽ không thể phục hồi bình thường được. Đạo bào trắng nhẹ nhàng trượt xuống, đôi chân dài miên mang không chút tì vết Loạn thùy chân thả người ngâm vào bồn bất tử dịch thủy. Rất nhanh, từng lùn sinh mệnh nồng đậm đã xuyên thấu các lỗ chân lông, thẩm thấu mọi ngõ ngách bên trong cơ thể. Bởi vì loạn thùy chân lần được tiên tiếp xúc với bất tử dịch thủy nên độ hiệu quả vượt xa những người sử dụng thường xuyên dẫn đến lần thuốc, như lạc nam. Vù vù vù vù. Chỉ trong nháy mắt, nguyên khí vô cùng vô tận khắp nơi kéo về, khí tức hùng mạnh của nàng gia tăng một cách chóng mặt. Tuy nhiên nhược điểm của Bất Tử Dịch Thủy vẫn là không thể trị thương linh hồn, Lạc Nam phất tay đem bắt Mỹ Phiêu hồn đồ ném ra. 69 vị tuyệt sắc hồn cơ đã từ trong tranh bước ra, ở xung quanh bồn thủy bắt đầu khiêu vũ nhảy múa, cung cấp đại lượng hồn lực thẩm bổ linh hồn cho loạn kỳ trân ở trung tâm. Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Lạc Nam mở miệng phân phó, "Nguyệt ánh, Viễn mộng, Hàng chi và Thiên lệ hỗ trợ, hồn nguyệt ánh mang theo hồn đỉnh và ba vị ỉ ma xuất hiện, vận chuyển nhân nghiệm đạo hồn kinh quyển thượng với khả năng chữa trị linh hồn." truyền hồn lực tinh khiếp nhất vào cơ thể mỹ phụ. Ừm, loạn thùy trân trên rỉ một tiếng, cảm giác thoải mái từ cơ thể đến linh hồn khiến nàng như đang lơ lửng trên mây, hai mắt liên diêm khép hờ, bờ môi nhẹ cắn, ba ngày ngắn ngũi, mái tóc bạc trắng của nàng đã đen tuyền ống mực, từ một người tưởng chừng là phế nhân, tu vi khôi phục một cách điên cùng. Thần đạo sơ kỳ, thần đạo trung kỳ, thần đạo hậu kỳ. Quá tốt rồi, thùy ánh ở bên cạnh nghẹn ngào trước tình cảnh này. hơn ai hết Nàng hiểu rõ tình huống của Loạn Thùy Trân trong những năm qua chẳng khác nào địa ngục. Lưng mang hận thù đề nặng, thân thể tàn phế lại bị tra tấn và đau đớn suốt ngày đêm, ngay cả việc đứng lên cũng không thể làm nổi, phải dùng tài nguyên để kéo dài tính mạng. Còn hiện tại, Loạn Thùy Trân đã trôi nổi giữa không trung, ngũ quan tỏa sáng, sức sống tràn đầy, tóc dài tung bay, phong thái tuyệt mỹ và cường đại của một vị nữ kiếm thần ngạo nghệ hiển lộ. Chân ngọc nhẹ điểm, Loạn Thùy Trân đã ôm chặt lấy nam nhân. Thanh âm mềm mại dịu dàng vang bên tai hắn, thiết thân đã được thiếu chủ ban phát tân sinh, đời này từ đây chỉ vì quân mà sống, dù phía trước là núi đao biển lửa cũng không từ, Lạc Nam rõ ràng cảm giác được sự kích động và một thoáng trung rảy trong lời nói của nàng, hắn đưa tay vuốt ve lưng ngọc gia nhân an ủi, tốt rồi, có được nàng chính là cơ duyên lớn của ta, dù với tâm cảnh của một vị kiếm thần, thì sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, được hắn nắm tay kéo ra khỏi địa ngục, tìm được hướng đến thiên đường, nàng cảm động là điều dễ hiểu. Hừ còn không mau mặc vào y phục. Loạn ninh lam nhìn hai người ôm nhau mà cái mũi chua chua, liền đem đạo bào của loạn thùy trân trùng lên người nàng. Ha ha! Lạc nam bật cười, nắm nhìn ba vị nữ nhân, trong lòng vui sướng vô cùng. Nếu cả loạn thanh quân cũng đột phá thần đạo, vậy bên cạnh hắn có đến 4 vị kiếm thị tu vi thần đạo, so với loạn phàm nhiều hơn gấp đôi. Về phần lạc hà từ lâu đã là thê tử của hắn, cũng không thể tính là kiếm thị được. Thiếu chủ! Kế tiếp có mục tiêu nào cần ra tay không? Loạn Thùy Trân nóng lòng lập công nói, chàng không cần làm gì cả, cứ giao cho chúng ta giải quyết, nàng dùng gì làm vũ khí? Lạc Nam kỳ quái hỏi. Cái này, Loạn Thùy Trân nhất thời ngậm miệng, hồng anh kiếm của nàng đã không còn. Thế còn nàng? Lạc Nam nhìn sang Thùy ảnh. Loạn Thùy ảnh có chút xấu hổ, từ trong những chữ vật lấy ra một thanh vũ khí. Lạc Nam đưa mắt nhìn, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bởi thứ loạn Thùy Ảnh lấy ra là một thanh đao cùng, đẳng cấp chỉ tương đương Thiên Đạo binh trung phẩm mà thôi. Đường Đường là nữ kiếm thần lại phải dùng một thanh vũ khí trái sở trường tấp thấp như vậy chiến đấu, có thể thấy hai nàng nghèo đến mức độ nào, vơ vét gần như tất cả tài sản để kéo dài tính mạng rồi. Chẳng trách sau nhiều năm như vậy, tu vi của Loạn Thùy Ảnh vẫn dậm chân ở thần đạo sơ kỳ, bởi vì quá nghèo nên đâu có tài nguyên tu luyện mà đòi thăng cấp. Loạn Ninh Lam thở dài, so với tỷ muội chịu đựng gian khổ như vậy, Nàng cảm thấy mình canh mộ địa cho chủ công từng ấy năm vẫn còn tốt chán, ít nhất lam thủy kiếm vẫn còn giữ được. Vì sao không tìm một thanh kiếm cấp thấp nào đó rồi bỏ vào hộp đựng kiếm? Lạc nam thắc mắc. Muốn đẩy nhanh tốc độ thăng cấp trong hộp đựng kiếm cũng cần tài nguyên bỏ vào, mà chúng ta thì loạn thùy trân miếm môi. Thôi hiểu rồi, trước tiên ta sẽ tìm hai thanh kiếm phù hợp với các nàng. Lạc nam gật đầu. Kiếm tu mà không có kiếm thì khác nào bị phế mất một cánh tay. Thiếu chủ. Bọn thiết vẫn chưa làm được gì cho ngài, loạn thùy trân ái nấy vô cùng. Bây giờ không làm thì sau này làm, Lạc Nam cười hắc hắc, các nàng theo ta cả đời, đâu phải một sớm một chiều mà so đo, tính toán mấy thứ trước mắt thế hả, vâng, nghe theo thiếu chủ thu xếp, mấy nữ nhân ôn nhu nhìn hắn, cảm động không cần nói thành lời. Lạc Nam rời khỏi hộp đựng kiếm, trong lòng nghĩ cách. Chợt ánh mắt của hắn lué lên, nhớ đến ở chỗ ỉm ma điện chủ có cắm hơn chục thanh thần binh phía trước bảo tọa. Trong đó có mấy thanh kiếm không tồi, thậm chí vô cùng lợi hại. Không do dự, Lạc Nam kích hoạt điểm thiếu chi liên, truyền âm cho đại trưởng lão hỏi thăm, bổn thiếu nhớ ở chỗ sư phụ có hơn 10 kiện thần binh, đúng vậy, đó đều là thần binh của những con ngồi từng ngã xuống trong tay điện chủ, lưu lại đó như binh chứng cho các chiến tích huy hoàng. Đại trưởng lão sùng bái đáp. Có cách nào để bổn thiếu lấy vài thanh kiếm trong đó không? Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề, bổn thiếu mua được hộp đựng kiếm của loạn phàm Cho nên muốn thử cảm ngộ một chút cái gọi là kiếm đạo, gia tăng thủ đoạn chiến đấu nên cần vài thanh kiếm tốt, vô, thì ra là vấn đề này, đại trưởng lão truyền âm hồi đáp, mấy thanh thần binh đó đều có thể quy đổi từ điểm cống hiến, giá mỗi thanh cao nhất cũng chỉ khoảng gấp đôi một vị yểm Ma của ngài, điểm cống hiến à. Lạc Nam vuốt cầm. Hắn nhận hai nhiệm vụ từ ỉm Ma Điện đến nay vẫn còn chưa làm đây. Gửi bản danh sách mấy thanh kiếm đạt đến thần binh mà yểm Ma Điện đang có sang cho bổn thiếu. Lạc Nam nói. Tương mệnh. Đại trưởng lão đáp ứng. Rất nhanh, kiểm thiếu chi liên trên cổ Lạc Nam sáng lên, một bảng danh sách xuất hiện. Hắn đưa mắt nhìn vào, bản danh sách cũng chỉ ngắn gọn ba thanh kiếm cùng lai lịch của chúng nó. Thần binh trung phẩm, huyền hoàng kiếm. Do huyền hoàng đạo chủ lưu lại, huyền hoàng đạo thống đã bị điện chủ tiêu dịch thời điểm vừa đột phá thần đạo cảnh. Thần binh thượng phẩm, hỏa ảnh kiếm. Thần binh thượng phẩm, Diêm Ly kiếm, cả hai thanh kiếm này đều thuộc quyền sở hữu của Thiên Hỏa kiếm thần, một vị kiếm tu cường đại từng mạnh miệng tuyên bố sẽ dẹp bỏ Yểm Ma Điện, kết quả thì không cần nói cũng biết. "Ồ, hai thanh kiếm này có vẻ ổn." Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Thật ra nguyên nhân loạn thùy trân tạo ra phân thân không phải vô duyên vô cớ. Loạn thùy chân tu luyện Viêm Vũ kiếm pháp, môn kiếm pháp này gồm có hai quyển phân biệt là Phạt Viêm và Ảnh Viêm. Phạt Viêm quyết liệt quả đoán, kiếm pháp ưu tiên táo bạo, Cường ngạnh, tàn phá tất cả bằng vũ lực sát phạt. Ảnh viêm lại thiên về nhanh nhẹn, linh hoạt và biến ảo khó lường. Thông thường người luyện viêm vũ kiếm pháp chỉ chọn tu luyện một trong hai quyển theo một trường phái mà thôi, nhưng loạn thùy trân thân là kiếm thị của thiên hạ đệ nhất kiếm thần nên cũng thuộc kiểu người tâm cao khí ngạo, muốn thuần thuộc cả hai loại, cho nên mới tạo ra một phân thân là loạn thùy ảnh. Bản thể tu luyện phạt viêm, phân thân tu luyện ảnh viêm. Cho nên Lạc Nam cảm thấy hai thanh kiếm do Thiên Hỏa kiếm thần này lưu lại vừa vặn phù hợp với hai nàng. Hỏa Ảnh kiếm thích hợp với Loạn Thùy Ảnh, Diêm Ly kiếm xứng đáng với Loạn Thùy Trân. Hắn đem thông tin của hai thanh kiếm truyền cho hai nàng. Hai nữ đều vô cùng vui vẻ, cho biết rất có hứng thú với Hỏa Ảnh kiếm và Diêm Ly kiếm. Trùng hợp ở chỗ các nàng là hỏa hệ kiếm tu, mà vị Thiên Hỏa kiếm thần kia cũng là hỏa hệ kiếm tu. Nhìn khắp thiên hạ, muốn tìm hai thanh kiếm khác phù hợp hơn gần như là không thể. Cứ quyết định như vậy, ta sẽ nhanh chóng thu thập điểm cống hiến để đổi kiến cho hai người. Lạc Nam nói. Thiếu chủ cứ giao việc, bọn thiếp sẽ đi làm. Loạn Thùy Trân đề nghị. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, dù hoàn thành cả hai loại nhiệm vụ đang có sợ rằng cũng không đủ điểm cống hiến rồi, phải nhận thêm mới đủ cho hai thanh kiếm Ngân Trinh, nàng trở về yểm Ma Điện một chuyến nhận thêm nhiệm vụ, ưu tiên các nhiệm vụ nhiều điểm cống hiến. Hắn phân phó. Thiết hiểu rồi, Ngân Trinh rợt đầu, cử lên lưng U hồn Yên Lan lập tức rời đi. Nàng đương nhiên sẽ tự hiểu nên chọn các nhiệm vụ nào để phù hợp với tính cách của chủ công. Nhắc đến hỏa hệ thuộc tính, Lạc Nam lại nhớ đến mục tiêu lần này của mình còn có một nhân vật tu luyện hỏa hệ, chính là hỏa thần đạo chủ. Nghe đồn hỏa thần đạo thống sở hữu khá nhiều loại vĩnh hàng hỏa và đạo hỏa tử linh thần diễm của hắn cũng là cướp được từ hỏa thần đạo thống. Hồng Tu lần này đã tiến bộ rồi, Nguyên Tu cũng không thể thua kém được Nữ thần đạo xếp hạng thứ bảy trong 10 mỹ nhân đứng đầu đạo vực, thần hỏa đạo chủ. Lạc Nam nở nụ cười ta gì?